hôm sau sáng sớm thời điểm lạc cửu lê cửa phòng liền bị dịch khinh trần chụp đến tỉnh bành vang ly lạc tiểu tử ngươi mau rời giường dịch khinh trần táo bạo lay chính mình trên đầu tóc vàng có không lầm này đều khi nào tối hôm qua không phải nói muốn đi ra ngoài xem địa hình sao ly lạc kia tiểu tử rốt cuộc có không nghe được trong phòng lạc cửu lê mày đột nhiên vừa nhíu lại không có chấn mắt mà là dò ra tay tại bên người sờ soạn vài cái Rồi sau đó ôm đồn quá bên cạnh chăn, đem chính mình từ đầu che đến chân, tiếp tục ngủ. Phòng ngoại, đợi một hồi lâu, thấy này cửa phòng không bị mở ra, dịch khinh trần những mày, kia tiểu tử như thế nào như vậy trưởng Đưa lỗ thai qua đi, dịch khinh trần ghé vào trên cửa, nghe xong một hồi lâu, xác định trong phòng không có bất luận cái gì động tinh khi, mặt đen. Không phải là không lên. Đột. Ly lạc, ngươi cho ta mở cửa. Dịch khinh trần lại chụp cửa phòng, cũng không biết có phải hay không bị khí chứ, lần này lựa độ, rõ ràng liền so lần trước lớn hơn rất nhiều, chụp đến kia cửa phòng thượng cung, vụn gô rất xuống. Trong phòng, ở kinh thiên động địa gõ cửa thanh lại lần nữa vang lên sau, trên giường kêu đoàn không rõ vật, hơi hơi dần dần. Bị hạ lạc cửu lê, giữa mày dần dần hiện ra tàn nhẫn, mẹ nó, ai a? Chẳng lẽ không biết nhiều người thanh mộng hội trưởng chỉ sang sao. Quang Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, lạc cửu lê đem chăn một xả, tụ tập tức giận mắt đen bình tĩnh nhìn cửa phương hướng, một lát sau đông nhiên mắt vượng níu lại. Một đạo kim mang tự lạc cửu lê giữa mày chỗ vụt ra, giống thiên thân ảnh, liền xuất hiện ở trong phòng. Mà giờ phút này, giống thiên khuôn mặt tuấn tú thượng, cũng tràn đầy là buồn ngủ, cho dù bích mô mở, nhưng vẫn là thuộc về cái loại này nửa tỉnh nửa ngủ trạng thái. Tiểu bệ hạ, chuyện gì giống thiên đánh cái đại đại ngáp Hiển nhiên không ngủ tỉnh. Có người ở xảo. Lạc cửu lê mặt vô biểu tình nói. Sau khi nói xong, Lạc cửu lê đôi mắt một bế, thân mình lại là thẳng tóc ngã xuống, rồi sau đó tay lại lôi kéo chăn, tiếp tục. Ngủ. Lạc cửu lê ý tứ rõ ràng đến không thể lại rõ ràng, ngươi chạy nhanh đi đuổi đi hắn. Tình bảnh. Ly lạc, tiểu tử ngươi mau rời giường. Phong ngoại, cùng tiếng đập cửa đồng thời truyền đến, còn có dịch khinh trần thanh âm. Giống Thiên khuôn mặt tuấn tú châm xuống, cái nào hôn đảng, cư nhiên hại hắn bị tiểu bệ hạ kêu ra tới, không cần ngủ có phải hay không. Bước đi hướng cửa phòng phương hướng, Giống Thiên đột nhiên đem cửa phòng kéo ra, mà này lôi kéo khai, khiến cho muốn lại lần nữa ghé vào cửa phòng thượng nghe động tĩnh dịch khinh trần, thiếu chút nữa liền dưới chân một lào đảo, nào hướng Giống Thiên. Giống Thiên ghét bỏ hướng bên cạnh một trốn, đôi tay xoay eo, mau cút, Nếu không phải ra hỏa này là kia cái gì rong binh đoàn người, hiện tại hắn liền một móng vuốt chụp y hắn. Dịch khinh trần nhìn buồn ngủ mông lung giống thiên, chấn kinh rồi, cảm giác tựa nghe được phanh một tiếng, chính mình tam quan, giống như nát. Vì mau, vì mau ly lạc trong phòng đầu, sẽ có nam nhân. Nam nhân A. Nếu là nữ nhân này đều hảo giải thích, nhưng vì mau là nam nhân, này vẫn là cái rõ ràng không ngủ tỉnh nam nhân. chẳng lẽ có lẽ có Nên không phải là, có lẽ khả năng, không phải, có không lầm. Dịch khinh trần trên mặt biểu tình thay đổi trong nháy mắt, đó là một cái xuất sắc, nhưng giống thiên cũng sẽ không quản nhiều như vậy, thấy dịch khinh trần đứng bất động, cho rằng hắn còn chưa từ bỏ ý định, muốn tiếp tục đi kêu lạc cửu lê. Làm này ngu xuẩn nhân loại đi quấy dày tiểu bệ hạ nghỉ ngơi. Hắn đầu góc lại không bị nhân loại đá, loại này chuyện ngu xuẩn, hắn mới sẽ không làm, hừ. Bàn tay to rỗ ra, giống thiên trực tiếp nắm quá dịch khinh trần cổ áo, một tay đem người ném đi ra ngoài, "Lan, lại đến quấy rầy tiểu bệ hạ, lao thử đánh gãy chân của ngươi." Nghe nói phải bị đánh gãy chân dịch khinh trần. Mà một màn này, vừa lúc bị mới từ cửa thang lầu đi ra, chính chiều bên này đi tới độc cô quyết nhìn đến. Độc cô quyết nhìn đứng ở cửa, tướng môn nội chi cảnh đổ đến kín mít giống thiên, hàn trong mắt hình như có lốc xoáy sầu tụ. Dịch khinh chuẩn bị rơi nhẹ răng trận mắt, nhưng ở nhìn thấy độc cô quyết khi, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Cứu tinh A. Sao lại thế này? Độc cô quyết đi đến giống thiên trước mặt, lời này tuy là đối dịch khinh trần nói, nhưng hai mắt lại xem cũng chưa liếc hắn một cái. Bình tĩnh nhìn giống thiên, hắn mắt hiện lên lanh màng, độc cô quyết lạnh nhạt nói, tránh ra. Người ai A. Giống thiên không kiên nhẫn, hiện tại hắn vây được muốn chết. Này đó ngu xuẩn nhân loại cư nhiên còn tới phiền hắn. Chờ hạ, địch ý. Này nam nhân đối hắn có địch ý. Bích mâu hiếp lại, buồn ngủ tức khắc tan hơn phân nửa, giống thiên lệnh lùng nhìn độc cô quyết, người không liên quan không được đi vào. Độc cô quyết không nói, trên người hơi thở càng là lạnh vài phần, chung quanh độ ấm, một hàng lại hàng, hai người sát khí dần dần kích động. Mà vốn dĩ ồn ào đau dịch khinh trần, thấy vậy, cũng vội vàng thở dài thanh. Người Là ai? Độc cô quyết hỏi. Giống thiên hạ ba dương lên, bộ dáng kiêu ngạo tùy ý, giữa mày, thậm chí lộ ti bệ nghệ sơn hà khí phách, ta là ai, ngươi còn không có nảy tư cách biết. Mà giờ phút này giống thiên, cùng ở lạc cửu lê trước phục món ăn bán lẻ manh khi, hoàn toàn chính là khác nhau như hai người, cả người khí trước, càng là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Này, kỳ thật mới là bích mâu hoàng kim sư tử vương, chân chính phong thái. Độc cô quyết hàn mắt sậu trầm, ngày thường trên người bị hắn giấu đi huyết sát chi khí, hoàn toàn số bùng nổ, quanh thân, hình như có sền sệt máu tươi chi khí ở vần quanh. Hai người gian không khí nỏ trương kiếm rút, liền ở đạt tới một cái điểm tới hạ, liền sắp bùng nổ là lúc, một đạo lười biếng tức giận tiếng nói truyền đến. Sao lại thế này? Tán phát, để chân trần, chỉ ăn mặc kiện màu đen trung ý hay lạc cửu lê, từ giường bên cạnh đi tới. Mà nhìn mắt đều là trầm mặc hai người sau, lạc cửu lê theo sau đem ánh mắt chuyển tới, còn ngồi dưới đất dịch khinh trần trên người, có việc. Ly. Ly lạc, người tối hôm qua đáp ứng quá, muốn cùng chúng ta đi xem địa hình. Dịch khinh trần nhỏ giọng nói. Gặp quỷ. Đừng hỏi hắn vì cái gì, chính hắn cũng không biết, vì sao đột nhiên túng. Thậm chí, thậm chí liền nói chuyện thanh âm, đều giống như bị hạn chế ở. Lạc cửu lê vai vai đầu, một hồi lâu sau. Mới tử có chút hỗn độn trong đầu nhảy ra mô đoạn ký ức. Ách, giống như thật là có như vậy một chuyện. Cư nhiên quên mất. Khu khu, chờ ta đổi thân quần áo liền đi. Lạc cửu lê nói, dứt lời, đem còn vừa vặn đứng ở cửa ra giống thiên ra bên ngoài đẩy, lại đem cửa phòng một quan, xong việc. Bên ngoài, ba người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì. Kinh mục thành hai mặt núi vây quanh, xem như tọa lạc ở núi rừng trung. Nhưng địa hình vốn dĩ cũng không có gì, không ít địa phương đều có. Nhưng dẫn người coi trọng chính là, trần tinh đại lục trung nổi danh ma thú chi Cốc, ly kinh mục thành cực kỳ gần. Mà làm ly ma thú chi Cốc nhất gần tiểu thành chi nhất kinh mục thành, bởi vì nguyên nhân này, bởi vậy mới có thể mỗi năm đều sẽ trải qua một lần ma thú chi chiều. Núi rừng xanh ngắt, tràn ngập sinh cơ, mà này sinh cơ lúc sau, tựa lại ẩn ẩn tràn ngập một cổ thô bạo. Nghe nói độc lang chiến kỵ người, cũng mau tới rồi. Dịch khinh trần nói, đến lúc đó chúng ta muốn hay không? ân kia gì một chút? Nói xong lời cuối cùng, dịch khinh trần che miệng âm hiểm cười, kia bộ dáng, thấy thế nào đều có chút. Đáng khinh. Lạc cửu lê nghiêng mắt, nhìn chiều độc cô quyết làm mặt quỷ dịch khinh trần, khỏe miệng chịu chịu, tính tình. Ai ly lạc, tiểu tử ngươi đó là cái gì biểu tình? Thập phân ngoài ý muốn. dịch khinh trần thấy được ghét bỏ triển khai ánh mắt lạc cửu lê lập tức ồn ào ra tiếng mà lúc này độc cô quyết cũng nhìn về phía lạc cửu lê chỉ là kia trong ánh mắt coi chăng có chút phức tạp đồ vật ở kích động lạc cửu lê nhún vai ta cái gì cũng chưa nói ngươi không cần chính mình náo bổ. dứt lời lạc cửu lê cũng không đi để ý tới dịch khinh trần thẳng về phía trước đi đến nghiêm túc xem xét khởi bốn phía địa hình tới cỏ cây tươi tốt không khí ướt át Khâu hát không ít, dù sao cũng phải tới nói, nơi này cực kỳ thích hợp ma thú cư trú, chỉ là, này quanh thân hơi thở, giống như có chút không thích hợp. Sơ sơ cằm, lạc cửu lê nghĩ nghĩ, không nghĩ tới nguyên do, liền đem này ném tại sau đầu. Nếu này ma thú chi chiều không phải lần đầu tiên trải qua, cũng nếu kinh mục thành trải qua nhiều như vậy thứ ma thú chi chiều sau còn tại, lần này cũng nên sẽ không ra cái gì đại vấn đề. Đồng nhiên. mấy người phía trước truyền đến đối thoại thanh âm lão đại nghe nói lần này chín liên minh toàn thể xuất động nghĩ đến cũng là lần trước bị chúng ta khí tàn nhẫn ha ha đám kia mãng phu nhớ tới bọn họ chật vật bộ dáng liền buồn cười còn không phải sao tưởng cùng chúng ta độc lang chiến kỵ đoạt ma tinh cũng không ước lượng hạ chính mình có bao nhiêu phân lượng quả thực chính là không biết tự lượng sức mình lão đại lần này đầu đầu ý tứ như thế nào có phải hay không lại tưởng Câu nói kế tiếp, hoàn toàn màng ăn, nhưng thay thế được mà chi, là liên tiếp thoán cực kỳ âm tả tiếng cười. Độc cô quyết mấy người đều là mặt trầm xuống, độc lang chiến kỵ người, cư nhiên ở chỗ này làm cho bọn họ đụng phải. Chỉ là, phía trước bọn họ vì sao không có thu được độc lang chiến kỵ tiến đến tin tức. Lạc cửu lê nhúng mày, quay đầu xem trước dịch khinh trần, đống nhiên phát hiện, mới vừa rồi kia cuối cùng một cái nói chuyện nam tử, cùng phía trước dịch khinh trần. Quả thực chính là Một đường mặt hàng Nhận thấy được lạc cửu lê ánh mắt Dịch khinh trần vội vàng trứng mắt ngươi nha kia đôi mắt nhỏ là mau ý tứ Tiểu ra như vậy cao khiết quang minh người Sẽ giống cái loại này Nhân cha giống nhau sử thủ đoạn nhỏ sao Cười mà không nói lạc cửu lê Ha ha Phía trước té ngã đầu nói chuyện Ta xem đầu đầu lần này hình như Có ý muốn chỉnh chín liên minh một phen Cũng là Này chín liên minh quá kiêu ngạo Gần nhất lại đoạt chúng ta không ít suy ý Thảo. Ha ha, lại có thể nhìn đến đám kia mãng phu trật vật bộ dáng, ngắm lại đều vui vẻ. Đối thoại còn ở tiếp tục, nhưng kia hai người nói chuyện thanh âm, lại ở dần dần thu nhỏ, hẳn là đi xa. Lạc cửu lê thấy độc cô quyết cả người túc lánh, than nhỏ khẩu khí, nhỏ giọng nói, có thù án liền báo, cố kỵ cái gì. Độc cô quyết hàn mắt khẽ nhúc nhích mà lạc cửu lê thấy hắn có chút nghi hoặc, liền nói. gậy ông đập lưng ông. Nếu độc lang chiến kỵ phía trước gầm chín liên minh một phen, chúng ta đây âm trở về thì tốt rồi. Dịch khinh trần hai mắt lại chừng không thể tưởng tượng nhìn nghiêm trang như hoa lạc cửu lê, trong lòng giống giận ba nghìn thanh. Giống giống giống. Phía trước nói hắn kia độc lang chiến kỵ kia ngốc ít một đường mặt hàng, rốt cuộc là ai? Mà hiện tại cái này làm bộ làm tịch, các loại suối dục người đi xử ám chiêu người, lại là ai? Một đường mặt hàng. Quả thức chính là đồ phá hoại. Nhiên, làm dịch khinh trần muốn tìm mau đậu hủ hoa đem chính mình trụ y Chính là hắn cái kia ngày thường buồn đến muốn mệnh, tam gợi gộc đi xuống, đều đánh không ra một cái thí tới bạn tốt, cư nhiên. Ly lạc có tính toán gì không? Độc cô quyết hỏi. Dịch khinh trần hỗn đột. Nếu không chúng ta trước đi theo bọn họ, lạc cửu lê kiến nghị. Hảo. Độc cô quyết đáp. Dịch khinh trần chấn kinh rồi. trận tròn mắt hỏi gì năm đấy như vậy nghe lời vẫn là nói trước mặt hắn người nam nhân này kỳ thật căn bản không phải độc cô quyết là bị đánh cháo đêm tử mặc nhìn một trận mắt há hốc mồm dịch khinh trần xưa nay không có biểu tình trên mặt hiếm thấy hiện ra đồng tình chi sắc trên đời này có loại trinh lệch tiêu nhan giá trị lại lần nữa đã chịu một vạn điểm thương tổn dịch khinh trần lão tử không làm chờ đến mấy người đều đi xa sau dịch khinh trần mới đột nhiên hoàn hồn đi nhanh đuổi theo kia thân lũ hoán, làm lạc cửu lê phiên cái xem thường lạc cửu lê lớn lên kém lại không phải người sai người hữu hoán cái gì dịch khinh trần cút xéo mấy người lạng yên không một tiếng động đi theo kia hai gã lính đánh thuê phía sau một đường đi qua phát hiện kia hai người thỉnh thoảng dừng lại sẽ đi thải mộ hai loại thực vật mà mỗi khi thấy này mạc lạc cửu lê liền rắc bên cạnh độc cô quyết hơi thở trầm thượng một phần Ngay cả dịch khinh trần cũng đem phẫn hận ánh mắt từ lạc cửu lê trên người rời đi, lạnh mặt nhìn cách đó không xa hai người. Đó là cái gì? Lạc cửu lê ruôi tay, chỉ chỉ kêu hai người trong tay nào đó màu đỏ thực vật. Dẫn thú thảo. Độc cô quyết nói, loại này dẫn thú thảo khí vị, đối thần trí không rõ ma thú, có trí mạng lực hấp dẫn, nhưng bởi vì dẫn thú thảo bên cạnh, giống nhau chiều dài che giấu này khí vị xú thi quả. cho nên ở ma thú chi triều tiến đến khi dẫn thú thảo nhưng thật ra không dậy nổi cái gì tác dụng. Lạc Cửu lê gật đầu, nguyên lai là như thế này, Tia độc lang chiến kỵ mục đích, đã thập phần rõ ràng. Một bên đã hoàn toàn thạch hóa dịch khinh trần. 69 cái tự Đêm tử mặc, xem ra, nhan giá trị thật sự dạng rất quan trọng thuộc tính. Mắt phượng hiếp lại, lạc Cửu lê nhìn cách đó không xa thỉnh thoảng âm hiểm cười hai người, đen như mực như ngọc đồng trong mắt. U quang hiện lên. Hiện tại dân thú thảo còn có sú thi quả đè nặng khí vị, nhưng sú thi quả rời đi này dễ cây. Ba ngày sau, quả thân tản mát ra hiện khí vị sú vị liền sẽ dần dần biến mất. Độc cô quyết nói, nhưng dân thú thảo tươi sống độ, lại so với chi sú thi quả muốn lâu đến nhiều. Mà nếu lại ở trong đó hơn nữa linh hoa thơm phấn, kia hai người khí vị đều không thể bị nhân loại phát hiện. Mà đến lúc đó, nếu là chín liên minh chung, Làm độc lang chiến kỵ người trộm đặt này tam dạng đồ vật, vậy thật là biến thành ma thú triệu tập thể. Đã chết lạng dịch khinh trần, 88 cái tự. Lạc cửu lê mí môi, rũ mắt vuốt ve chính mình trong tay nhẫn không gian, xú thi quả ba ngày hoạt tính, dẫn thú thảo còn lại là có thể bảo trì càng dài thời gian, liền có thể. Chúng ta cũng đi tìm chút dẫn thú thảo cùng xú thi quả. Lạc cửu lê nói, dịch khinh trần như mày, nhỏ giọng nói, Dẫn thú thảo cùng xú thi quả dễ đến, nhưng này linh hương thảo hoa nơi, giống nhau đều là huyền nhai vết đá, khó được. Lạc cửu lê tả dịch khinh trần liếc mắt một cái, ngươi nếu là sẽ phi, còn sẽ cảm thấy khó được. Dịch khinh trần không rõ nguyên do, ta sẽ không phi. Linh hải trong vòng giống thiên, ngu xuẩn nhân loại, thử. Chờ lạc cửu lê một thân nhàn nhã khi trở về, mấy người đã hái được không ít dẫn thú thảo cùng xú thi quả. Ly lạc. tiểu tử ngươi trích đến linh hoa thơm sao dịch khinh trấn hỏi ngữ khí tùy ý có thể nhìn ra vấn đề này hắn cũng gần là thuận miệng vừa hỏi thôi thiết nếu không phải quyết nói muốn ấn ly lạc kia tiểu tử nói làm hắn mới không nghĩ ở chỗ này vội lăn lộn phải biết rằng linh hoa thơm không chỉ có sinh với huyền nhai vách đá càng vô cùng có khả năng có linh thu thậm chí là thánh thu gác lạc cửu lê vung tay lên bỗng nhiên một đống lớn màu lam nhạt đóa hoa nhi liền xuất hiện ở mấy người trước mặt đậu phộng xong diệp cánh hoa nhiễm lam từ hoa tâm hướng ra phía ngoài màu lam dần dần biến đạm. mà ở này một đống lớn màu lam nhạt đóa hoa nhi xuất hiện kia nháy mắt chung quanh nhân xú thi quả mang theo tanh tuổi, nhanh chóng biến mất thật là lữ hành ở nhà tốt nhất không khí tinh lọc tề dịch khinh trần hai mắt chừng lại lần nữa hai mắt cái cái gì Cư nhiên thật là linh hoa thơm ta tích cái ngoan ngoãn Còn gần nhất chính là một đống. Chính là, sao có thể? Không phải nói linh hoa thơm đều khó được sao? Không phải nói linh hoa thơm đều có lợi hại ma thú thủ sao? Ai lại tới nói cho hắn, này đống lớn giống rác rưởi một giống bị ném ở chỗ này, rốt cuộc là cái gì? Nằm trên mặt đất khóc không ra nước mắt thanh bối hai cánh điều, ai cũng tới nói cho nó, vì mau hiện tại nhân loại trở nên cay sao hung tàn. Lạc Cửu lê nhìn mắt trên mặt đất mãn đôi linh hoa thơm, Lại mắt trên mặt thần sắc quỷ dị mấy người, không đủ. Nếu là không đủ ta lại đi lộng Đủ rồi. Độc cô quyết nói, hàn trong mắt phức tạp cảm xúc lại lần nữa kích động. Nàng, thực ưu tú. Lạc cửu lê gật đầu, vậy hành động, tiên hạ thủ vi cường. Bên này, triệu phi cùng nghiêm thuận thấy thu thập dẫn thú thảo cùng xú thi quả không sai biệt lắm, liền thu tay. Ha ha, này phân lễ lớn như vậy. Không biết chín liên minh những người đó tiếp không tiếp được trụ. Triệu Phi cười to. Nghiêm thuận phụ họa Lão Đại, chúng ta trở về, đến lúc đó làm Lý Lao nhân lộng chút linh hoa thơm tới, liền thành. Đi. Triệu Phi nói. Mà tâm tình đắc ý hai người không có phát hiện, ở bọn họ phía sau cách đó không xa, có bốn mặt thân ảnh chính không xa không gần đi theo. Một đoạn đường lúc sau, lạc cửu lê rõ ràng liền cảm giác được, chung quanh độ ấm, rơi chậm lại rất nhiều. mà này địa hình địa mạo cũng liền dần dần đã xảy ra biến hóa. đi qua núi rừng, lạc cửu lê đám người đi theo triệu phi cùng nghiêm thuận nệ bước đi vào hẻm núi nhập khẩu phụ cận, hẻm núi âm hàn, hai bên vách đứng giống như đem tôi huyết hàn nhận, tản ra một cổ như có như không lệ khí. lạc cửu lê như mày lại là loại này hơi thở, thật sự có chút kỳ quái. độc lang chiến kỵ đóng quân mà, nguyên lai like tại đây địa phương, nhưng thật ra ẩn nấp. dịch khinh trần nhỏ giọng nói. Bất quá nói đến kỳ quái, vì sao phía trước không có thu được Độc Lang chiến kỵ đã đến tin tức? Mấy người trầm mặc, nhìn dựa vào vách đá hơn 10 cái lều trại, sắc mặt đều không quá đẹp, Lạc Cửu lê tròng mắt xoay chuyển, hướng mấy người đánh cái lui về phía sau thủ thế. Rơi khỏi một khoảng cách sau, Lạc Cửu lê nói, dù sao hiện tại thời gian không có đến, chúng ta trước đem kia tam dạng đồ vật mài nhỏ thành phấn. Dịch Khinh Trần khó hiểu, thời gian không tới, hiện tại không hành động? Còn phải chờ tới khi nào, hắn nhìn đến độc lang chiến kỵ những người đó liền tới khí. Lạc cửu Lê khinh bỉ nhìn dịch khinh trần liếc mắt một cái, rối tay chỉ chỉ, trên đầu còn chưa hoàn toàn ám đi xuống không trung đêm đen phong cao, mới là trộm cắp là lúc, điểm này cũng đều không hiểu, người rốt cuộc có không văn hóa. Nghe nói không có văn hóa dịch khinh trần, sắc, ly lạc tiểu tử này, vừa thấy chính là tay ra đời. Nghiêm ca, vài thứ kia đều thu thập tới rồi. Nghiêm thuận cùng Triệu Phi vừa trở về, liền có cái bưu hình đại hán đón đi lên. Nghiêm thuận gật đầu, trên mặt mang theo vài phần cao ngạo, lao tử ra tay, có chuyện gì là không thành. Người nọ cười ha ha, đối với Nghiêm thuận lại là một phen khen tặng lính hót, thẳng đem Nghiêm thuận nói được mặt mày hớn hở. Man đêm buông xuống, phía chân trời mang, chậm dại ám đi, màn này phương thiên địa, hẻm núi phía trên, tựa dần dần bị một tầng quỷ dị xâm hàn hơi thở bà phủ. Theo ban đêm tiến đến, độc lang chiến kỷ dòng binh đoàn cũng ăn tính rất nhiều, nhưng lại kỳ quái ngọn đèn dầu không lượng, như là hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối. Thời gian, trôi đi. Đảo mắt, liền tới rồi nửa đêm về sáng. Mà mấy đạo thân ảnh, đúng lúc này từ nơi xa bụi cỏ trung vừa ra, hành động lưu loát giống như quỷ mị, tại đây đen nhánh màn đêm hạ, liền tính là nhãn lực cực hảo người, cũng không nhất định có thể thấy rõ ràng. Mấy người binh phân bốn lộ, nhanh chóng hướng tới một chúng lều trại tới gần, hắc ảnh lập lòe, quay lại như gió, thực mau, liền tới tới rồi lều trại bên cạnh. lạc cửu lê tử nhẫn không gian tử lấy ra mấy cái bình lớn tử, đem nắp bình vặn ra, rồi sau đó đem cái chai đảo ngược, cầm bình lớn tử, liền vòng quanh một chúng lều chạy đi qua. đêm dài, người tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên phong thanh ầm vang lên, hết thể đều như vậy bình tĩnh. đương nhiên, nay đến trừ bỏ mấy khắp nơi thoán động hắc ảnh. Đồng nhiên, sườn phương liều trại uổng phí bị xúc lên, lạc cửu lê bước chân một đốn, nhanh chóng chiều bên cạnh xê dịch, tận lực làm thân thể của mình gần sát liều trại Mà từ liều trại phương hướng góc độ tới xem, lạc cửu lê thân hình, bị nháy mắt bị che đi 4 phần 5. Tên kia lính đánh thuê mơ mơ hồ hồ, sờ soạn đi ra một đoạn, sau đó ở cách đó không xa cây nhỏ tùng trước dừng lại, lúc sau, đó là một trận sột sột soạt soạt cởi quần thanh âm chuyển đến. Lạc kiểu lê trên trán gân xanh một bành, này đặc thù tình huống, thật là quả thực. Dũ mắt, lạc Cửu lê nhìn về phía chính mình trong tay bình lớn tử, một lát sau, đống nhiên còn cong khỏe miệng. Liên ngươi, ai kêu ngươi ra tới? Thân hình sâu động, lạc kiểu lê như ưu hồn đi vào tên kia lính đánh thuê phía sau, theo sau ở tên kia lính đánh thuê phản ứng trước khi đến đây, nhanh chóng một kích thủ đào chặt bỏ. Mà tên kia lính đánh thuê, căn bản không minh bạch đã xảy ra chuyện gì? đã làm mất đi ý thức. Lạc Cửu lê đem trong tay cái trai nội dư lại một phấn, toàn bộ ngã vào tên kia lính đánh thuê trên người, bên môi độ cùng, càng thêm dạo hoạt. Kia bộ dáng, sống thoát thoát chính là một con rắn kế liền phải thực hiện được tiểu hồ ly. Mà một màn này, vừa lúc bị hoàn thành nhiệm vụ, chính triều bên này đi tới dịch khinh trần nhìn đến. Cũng vừa vặn là lúc này, bầu trời mây đen phiêu giật, lộ ra một vòng trăng khuyết, kia lạnh lạnh nguyệt hoa chút xuống mà xuống. Sái lạc ở hắc ý thì thiếu niên trên người Thiếu niên khuôn mặt cực kỳ tinh xảo Giống như thần tác ngũ quan Chọn không ra bất luận cái gì thì vết Mà ở kia nhợt nhạt nguyệt hoa làm nổi bất hạ Cả người giống như từ tuyệt thế bức họa cuộn tròn đi huyết tộc quý công tử Nhưng, không biết vì sao Dịch khinh trần chính là cảm thấy cả người đều lạnh cả người Đặc biệt là tự sau lương thoáng khởi kia cổ lạnh leo Càng là thẳng tới trái tim chỗ Hán tựa hồ là thấy được kia bên môi treo đạm cười hắc y hề thiếu niên, phía sau có một phen màu đen cánh chim triển khai, lộ ra không tiếng động tạ ác. Dịch khinh trần thân mình run lên, hung hăng mà trà sát cánh tay thượng khởi nổi ra gà, trong lòng rủa thầm, gặp ủy hắn cư nhiên sẽ cảm thấy ly lạc kia tiểu tử khủng bố. Hoàn thành. Lạc cửu lê nhỏ giọng hỏi. Ba người gật đầu, chỉ là dịch khinh trần biểu tình, thấy thế nào đều có chút cứng đờ. Nắm khởi trên mặt đất tên kia lính đánh thuê cổ áo, lạc cửu lê kéo người liền đi, mấy người tuy là nghi hoặc, lại cũng nhịn xuống không có hiện tại hỏi. Đi rồi một đoạn, lạc cửu lê như là ném rác rưởi đem kia lính đánh thuê một ném, rồi sau đó rất là ghét bỏ từ nhận không gian từ lấy ra một cái khăn tay, đem mới vừa rồi chạm qua kia lính đánh thuê cổ áo tay, tỉ mỉ lau biến. Không yêu tắm rửa gì đó, quả nhiên là để cho người chán ghét. Ly lạc, Người này cứ như vậy ném ở chỗ này. Độc Cô quyết hỏi. Lạc cửu lê gật đầu, cái này làm lời dẫn, mặt sau tới chơi tốt hơn chơi. Này lính đánh thuê nằm quá miếng đất này, cùng với mặt sau có thể khắp nơi đi lại hắn, đều sẽ trở thành lời dẫn. Ý của ngươi là, hiện tại không quay về. Đêm tử mặc hỏi. Có chút kỳ quái nhìn đêm tử mặc liếc mắt một cái, lạc cửu lê nói, này phân đại lễ chỉ tặng một nửa, trò hay còn ở phía sau. Không quay về. Không phải đem kia tam dạng đồ vật đặt ở chỗ đó là được sao. Tới rồi thời gian, ma thú chính mình liền sẽ tìm tới A. Dịch khinh trần khó hiểu. Mà hắn mới vừa nói xong, liền thu hoạch lạc cửu lê khinh bị ánh mắt một cái, tức khác tặc mao, lại là loại này đôi mắt nhỏ. Mau ý tứ. Khinh thường hắn chỉ số thông minh. Đêm dài lắm ngộng đương nhiên là hiện tại liền hành động. Lạc cửu lê nói, làm ma thú phát cuồng. Có rất nhiều loại phương pháp, không nhất định phải chờ đến non nửa tháng sau ma thú chi chiều, mà chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian. số thi quả áp chế hương vị, chỉ có thể liên tục 3 ngày. Độc cô quyết hàn mắt hơi hơi vừa động, ly lạc ý tứ là, chọc giận. Đối. Lạc cửu lên nói, rồi sau đó lại cảm thăng câu, cùng người thông minh nói chuyện, chính là tình kính. Dịch khinh trần nắm tay cắn răng, như thế nào phá? Thật sự hảo tưởng. Hảo tưởng đi lên đem ly lạc kia tiểu tử treo lên đánh một đốn, nhưng là, hắn vũ lực giá trị giống như không thế nào đủ. Quang ngã. Ở dịch khinh trần trong lúc vô ý nhìn đến, bên cạnh bạn tốt hơi hơi gợi lên khỏe môi khi, "Oanh" một tiếng, trong lòng giống như có thứ gì nát. Đi. Lạc cửu lên nói. Mấy người cưỡi khê ước ma thú, nhanh chóng xuyên qua ở trong hạ gốc, thời gian một chút một chút quá khứ, hơn nửa canh giờ lúc sau. Mấy người ở một mặt tương đối đại hình hồ nước trước dừng lại Yên tĩnh hồ nước trên mặt Giờ phút này gợn sóng không dậy nổi Giống như một mặt mài rua đến cực kỳ san bằng hắc kính Lạc cửu lê mắt phượng hiếp lại Xoay người từ giống thiên trên lưng ngã xuống Kim mang trận lóe Làm cho mấy người mặt Thân hình tuyệt đẹp mạnh mẽ bích mâu kim sư Ở nháy mắt biến ảo vì cái tóc vàng tuấn mỹ nam tử Tiểu bệ hạ Nơi này có đầu ba cấp thánh thú Huyết mạch có điểm đặc thù Giống thiên đạo Lạc kiểu lê gật đầu, nhấp môi, không biết suy nghĩ cái gì. Dịch khinh trần đôi mắt chừng đến lao đại, cơ hồ muốn thoát khung mà ra, mà kia ánh mắt, hoàn toàn chính là dính vào giống thiên trên người. Này! Này không phải hôm nay buổi sáng cái kia tóc vàng nam nhân sao? Cư nhiên là đầu thành thú. Tứ cấp trở lên thánh thú. Độc cô quyết hàn mắt ám trầm một mảnh, này nội cảm xúc, phức tạp kích động, làm người nắm lấy không rõ. Kêu nam nhân lại là nàng ma thú. Giống thiên, tặc nó ra tới. Sau một hồi, lạc cửu lê nhẹ giọng nói. Giống thiên theo tiếng, đi nhanh tiến lên, đại trưởng năm ngón tay bỗng nhiên khúc khởi thành chảo đột nhiên hướng về phía trước hư không chỗ một hoa, cùng sư chi chảo Tự giống thiên đầu ngón tay, mấy đạo kim mang xuất hiện, tiếp theo nháy mắt, kia kim mang nhanh chóng lớn mạnh, cuối cùng lại là ngưng tụ thành một con nửa trong suốt kim sắc cử trảo. anh. nửa trong suốt kim sắc cử trảo đột nhiên phách về phía mặt hồ lực đạo to lớn thậm chí làm mặt hồ có mấy tức vỡ ra mấy đạo cột nước gầm ầm tặc khởi thật lớn tiếng vang ở yên tĩnh trong hạp cốc gầm ầm nổ tung giống một tiếng giống to tiếp theo bùng nổ chung quanh mặt nước bỗng nhiên nổi lên một trận kịch liệt dao động tiếp theo số tiệt màu đen loại xà thân thể hơi hơi nhảy ra mặt nước mà đợi thanh phía trước ma thú bộ dáng khi dịch khinh trần đồng tử hơi hơi co rụt lại Không phải. Cư nhiên là gia hòa này. Ma thú thật lớn mà tiêm trường ngạc bộ, mọc đầy sắc bén sâm bạch răng nanh, một đôi ở vào đỉnh đầu hai sườn xích hồng sắc thuyến đồng tràn đầy hung lệ. Phần đầu kết cấu cùng loại với ca sấu, hạ thân lại là cùng cổ đại phương đông long tương đối tương tự, ước hai mươi mệ lớn lên thân mình thượng, nơi trốn bao trùm màu đen vẩy, mà phần lưng sinh có tam căn do màu đen trong suốt màng tương liên gai nhọn. To lớn xả dao cá sấu, ba cấp thánh thú. To lớn xà dao cá sấu, mang dao chi nhất tự, dính có một tia dao loại huyết mạch. Mà dao loại làm long tộc phụ thuộc, năng lực không dung coi thường, so với giống nhau đồng cấp phi vương tộc huyết mạch ma thú, năng lực muốn càng một bở. Cho nên, liền tính chỉ là dính một tí xíu dao loại huyết mạch, đây là lợi hại. Giống Vô duyên vô cớ bị quấy dày nghỉ ngơi, to lớn xà dao cá sấu giận cực, mà nhìn đến bạo nộ to lớn xà dao cá sấu, giống thiên lại vô tâm không phổi cười. Hắn sáng nay khó chịu, người nha hiện tại cũng đừng tưởng hảo hảo ngủ. To lớn xà dao cá sấu đôi dài đảo qua, quét về phía mấy người, lạc cửu lê mắt phượng hiếp lại, ý niệm vừa động, hoàng kim Viễn sư kim giáp hiện. Sau lưng hai cánh chân động, lạc cửu lê giống như đạn pháo nhằm phía to lớn xà dao cá sấu, mà ở khoảng cách to lớn xà dao cá sấu cực gần là lúc, lạc cửu lê tay phải đột nhiên hư không nắm chặt, kim mang lại lần nữa thoáng hiện. Và anh. Bị trợn nếu như tới một cái trường thương trực tiếp đánh ngốc đầu, to lớn xà dao cá sấu thân thể cao lớn ngã xuống một bên, tập dưng ở Đà Mặt, lại lần nữa bắn khởi dị thường phần lớn bọc nước. Mà này một kích lúc sau, lạc cửu lê lại là nhanh chóng lui về. Đi! Lạc cửu lê dương giọng nói. Cái này, không chỉ có là dịch khinh trần, ngay cả đêm tử mặc cùng độc cô quyết, đều có chút hết trôi nói rồi. Nay hơn phân nửa đêm, tiểu tử ngươi không ngủ được. chạy tới nhân ra ma thú ha ổ, đem nhân ra hoanh ra tới, hoanh ra tới lúc sau, trực tiếp cho nhân ra đánh đòn cảnh cáo, hơn nữa, hơn nữa vẫn là đánh xong liền chạy, chạy trốn so con thỏ còn nhanh, ma thú có thể nhẫn. Vô duyên vô cớ bị đánh to lớn xả dao cá sấu, không thể nhẫn. Kế tiếp nửa đêm về sáng, bốn người cơ hồ đem toàn bộ hẻm núi đều chạy biến, thậm chí không chối từ thật xa, dùng suốt một ngày thời gian, chạy tới ma thú chi cốc bên ngoài. mà ở bên ngoài lạc cửu lê lấy một loại cực kỳ kiêu ngạo phương thức đem một chúng ma thú đều đắc tội cái biến kia phương thức hoàn toàn là cái loại này bỗng nhiên chạy tới đánh ngươi một côn đánh xong liền lưu lưu đến đó là một cái nhanh chóng làm ngươi tìm không ra người nhưng chờ ngươi lửa giận thoáng dáng xuống sau lại bỗng nhiên xuất hiện chạy tới đánh ngươi một gậy gộc tại đây loại phát rồ đánh lén hạ thực mau lạc cửu lê mấy người mông mặt sau liền đi theo một đám ma thú Hơn nữa, còn đều là linh thú ngũ cấp trở lên ma thú, trong đó càng có thanh thú. Một chút một chút, tuần tự tiệm tiến, lạc cửu lê đem phía sau bạo nổ ma thú đàn, dẫn trở về hẻm núi, mà lúc này thời gian, cách bọn họ trộm đem dẫn thú thảo chờ đồ vật để vào độc lang chiến kỵ dòng binh đoàn, đã qua đi ba ngày. Xú thi quả, chính thức mất đi hiệu lực. Ánh trăng như nước, lạnh lẽo một mảnh. rầm rầm yên tĩnh trong hạp gốc. vang lên tựa động đất tiếng gầm rú mà độc lang chiến kỵ một chúng lính đánh thuê từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nhìn lều trại nội hơi hơi chấn động đổ vật mặt lộ vẻ nghi hoặc này sao lại thế này chỉ là động đất a đầu đầu thật nhiều ma thú chính hướng tới chúng ta cái này phương hướng tới làm sao bây giờ đông nhiên lều trại chung bên ngoài truyền đến kinh hoàng thất thố kinh hô bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ một chúng lính đánh thuê Mà đợi độc lang chiến kỵ chúng lính đánh thuê đầu vóc thoáng thanh tình sau đem kia lời nói ý tứ lý giải tiêu hóa sau đều bị sắc mặt kỳ biến ma thú không phải nói ma thú chi chiều không có nhanh như vậy đã đến sao quang ngã cái nào hỗn đản báo sai tin ra tới lao tử bảo đảm không đánh S hở y hắn bên này độc lang chiến kỵ chúng lính đánh thuê luôn cuống tay chân mặc quần áo trong miệng không ngừng mắng toàn bộ rong binh đoàn hoàn toàn loạn thành một nồi cháo. Bên kia bên ngoài, lạc cửu lê một thân kim giáp thôi rượu, đi ở một chúng ma thú đằng trước, mà nàng kia thân cực kỳ thấy được hoàng kim chiến giáp, hoàn toàn là chặt chẽ hấp dẫn phía sau một đám cuồng bạo ma thú lực chú ý. Đáng giận nhân loại, bắt được liền nèn chết người. Giống giống. Ma thú rít gào rung trời, lạc cửu lê mắt phượng trung ngưng ra lấy mang, ở ly độc lang chiến kỵ dòng binh đoàn đóng quân mà còn có 200 mét khi. trên người kim mang uổng phí một tán hoàng kim huyễn sư thú giáp giải trừ lạc cửu lê ở thú giáp giải trừ kia nháy mắt ngay tại chỗ một lần nhanh chóng lăn nhập cách đó không xa bụi cỏ chung mục tiêu uổng phí mất đi ma thú đàn lại lần nữa lâm vào bạo nộ bên trong mà đúng lúc này một cổ nùng liệt mùi hương thổi qua nhanh chóng chuyển nhập một chúng ma thú trong núi mà theo này cổ kỳ dị mùi hương đã đến một chúng ma thú vốn dĩ tức giận đến màu đỏ tươi mắt trở nên càng vì đỏ đậm giống giống nay trận ma thú rít đảo so với phía trước giận càng nhiều hưng phấn cách đó không xa độc lang chiến kỵ lính đánh thuê sau khi nghe được đồng thời trong lòng lộn bộn một chút này ma thú chi chiều tới phương hướng giống như thật là bọn họ nơi này thành công thoát thân lạc cửu lê đứng ở tiểu đồi núi thượng đôi tay ôm cánh tay vẻ mặt hứng thú nhìn phía dưới kia gợi lên khoẻ miệng làm đắm chìm trong nguyệt hoa trùng tuấn mỹ thiếu niên có loại như hổ rào hoạt. Dịch khinh trần che mặt, ba ngày qua này, hắn tam quan bị đổi mới một lần lại một lần, hắn trước nay cũng không biết, nguyên lai trên đời này, cư nhiên có người có thể vô sỉ đến loại tình trạng này. Nhận thấy được dịch khinh trần ánh mắt, là cửu lê khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, hát ăn hát thôi. Bọn họ bất nhân, ngươi lại muốn cùng hắn giảng đạo nghĩa, bị hố chết, kia thuần túy là chính ngươi xuẩn, quái ai. Khoe miệng vừa kéo, dịch khinh trần không nói tiếp, trong lòng lại là có chút xúc động ngẫm lại quá vãng chín liên minh mỗi lần có thể bị đối phương đánh lén thiết kế đắc thủ hoàn toàn chính là bởi vì không có đối phương như vậy xảo trá hoàn toàn không có đối phương cái loại này không biết xấu hổ đúng vậy nếu bọn họ đều không biết xấu hổ ngươi còn theo chân bọn họ nói cái gì đạo nghĩa độc cô quyết nhìn chăm chú lạc cửu lê tinh xảo sơn mặt trong lòng nơi nào đó tựa lại không tự chủ được rung động lên trọng tình trưng dương Ngoan tuyệt xảo trá, rốt cuộc. Cái nào mới là chân chính nàng, có lẽ, đều là. Mặt mày khe nhúc nhích, lạc cửu lê nhận thấy được độc cô quyết tầm mắt, nghiêng mắt, ở một cái trước mắt, vừa lúc đâm vào cặp kia giống như hồ sâu hàn trong mắt, tức khác, trong lòng có chút phát mau. Chờ hạ độc cô quyết này ánh mắt giống như có điểm không thích hợp. Kiếp trước nàng, không phải không có người theo đuổi, chỉ là nàng nếu đương lính đánh thuê. Lựa chọn này một tướng đầu treo ở lưng quần thượng chức nghiệp, liền không tính toán thành ra. Rốt cuộc, thành ra liền đại biểu trách nhiệm, đối gia đình, đối ái nhân trách nhiệm. Mà những cái đó người theo đuổi lúc ấy xem ánh mắt của nàng, rõ ràng liền cùng hiện tại độc cô quyết có vài phần tương tự. Không phải, đừng a, Khu khu. Lạc cửu lê ho nhẹ thành, đã khuya, chúng ta trở về. Dứt lời, sau lưng kim rực lại ra, hai cánh chấn động. trốn cũng dường như rời đi lạc cửu lê kia tốc độ xưa nay chưa từng có mau giờ phút này nàng trong lòng là các loại phát điên bạo tẩu liền ở mới vừa rồi kia nháy mắt nàng cũng không biết sao lại thế này trong đầu cư nhiên hiện ra túc hoàng khanh dung nhan sắc gặp quỷ độc lang chiến kỵ doanh binh đoàn hủy diệt tin tức như là cắm cánh nhanh chóng truyền khắp toàn bộ kinh mục thành trong lúc nhất thời chi gian ầm ầm dị thường mà không hiểu rõ chín liên minh linh đánh thuê Còn lại là vui sướng khi người gặp họa, sôi nổi nói, đây là báo ứng. Ông trời đều xem bọn họ khó chịu, cho nên cấp trừng phạt bọn họ. Mộ thì hơi nhìn mắt an an tĩnh tinh ăn cơm chiều lạc Cửu lê, lại nhìn ánh mắt sắc đắc ý dịch khinh trần, lại nhìn mắt khỏe mắt dư quang tựa hồ dừng lại ở lạc Cửu lê trên người độc cô quyết, trong lòng tiểu nhân nhi ở điền cuồng cắn khăn tay nhỏ. Khẳng định có cái gì nàng không biết sự đã xảy ra, hảo muốn biết, làm sao đây? Ly lạc. Mộ thì nhỏ bé thanh nói, lạc cửu lê mí mắt cũng chưa sốt một chút, chỉ là cái mùi phát ra một tiếng hừ nhẹ, xem như trả lời. Các ngươi có phải hay không làm chuyện gì? Anh kỳ thật ta là muốn hỏi, độc lang chiến kỵ dòng binh đoàn sự, có phải hay không các ngươi làm? Mộ thì hơi hỏi, miêu đồng trung lập lệ hương phấn. Hơi hơi, ngươi vì cái gì không hỏi ta? Dịch khinh trần ai oán Mộ thì hơi giật mình, quay đầu xem trước dịch khinh trần. Ngươi biết, cảm giác chính mình đã chịu một vạn điểm thương tổn dịch khinh trần, nguyên lai like hắn ở hơi hơi trong lòng, cư nhiên còn này so bất quá ly lạc, chính là, không đạo lý a. Như thế ưu tú hắn. Có lẽ là dịch khinh trần biểu tình quá mức với bi phẫn, làm mộ thì hơi ý thức được, chính mình mới vừa rồi nói, đối người nào đó mang đến thương tổn. Thanh trần, ách, kia độc lang chiến kỵ sự, có phải hay không các ngươi làm? Mộ thì hơi hỏi. Thấy là kiểu lê rốt cuộc bị vứt bỏ, dễ rửa sạch mãn huyết sống lại, đúng vậy. Chính là như thế anh Tuấn Tiêu sái ta. Độc cô quyết cùng đêm tử mặc ánh mắt đồng thời đảo qua, dịch khinh trần thân mình cứng đờ, cười mỉa bổ sung, bằng hữu ngọt tảo này hai cái không nghĩa khí, bạch nhận thức. Mà coi như một thì hơi miêu đồng tinh lượng, đang muốn tiếp tục truy vấn là lúc, chín liên minh một người lính đánh thuê vội vội vàng vàng chạy vào tiệm cơm, các vị. Ma thú chi chiều đột nhiên trước tiên, chúng ta hiện tại phải hành động. Cái gì? Trước tiên? Có không lầm, lao tử cơm còn không có ăn xong. Mẹ nó, này tới thật không phải thời điểm. Chín liên minh chúng lính đánh thuê đều thực khó chịu, nhưng lại chỉ là ngoài miệng măng mắng. Này tay chân lại không chậm, nhanh chóng sao khởi chính mình vũ khí, liền hướng ra ngoài đi đến. Bóng đêm, lại lần nữa bao phủ đại địa, bầu trời mây đen bao trùm, nguyệt hoa không thấy. Đen nhánh như mực không trùng, mang theo mạc danh ám trầm cảm. Giờ phút này, kinh mục thành cây số ở ngoài, bùi đất cuồn cuộn, ma thú rít gạo vang thành một mảnh, kia ngẩng cao thanh âm, hình như có chấn thiên liệt địa chi thế. Trong bóng đêm, chúng lính đánh thuê chỉ thấy rõ từng đôi đỏ đậm thú đồng, tức khắc trong lòng hơi lạnh. Này số lượng, cư nhiên như thế. Khổng lồ. Kia rậm rạp, hoặc đại hoặc tiểu nhân đèn lồng màu đỏ, ở đêm tối bên trong. Lập loe âm lệ mang, vọng nhập kia từng đôi thú đồng, liền tính là dũng mánh nhất lính đánh thuê, đều vô cớ cảm thấy trong lòng trận lệnh. Lao lý, có không cảm thấy, năm nay ma thú chi chiều, đặc biệt quỷ dị. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một cái có loại cảm giác này. Nguyên lai like các ngươi cũng cảm thấy, kỳ thật ta cũng cảm thấy. Một chúng lính đánh thuê như mày thảo luận, là cửu lê nhấp môi mân khẩn, liền ở mới vừa rồi, nàng lại lần nữa cảm nhận được. giống thiên cảm xúc lại không thích hợp là bởi vì lần này ma thú chi chiều sở mang đến ảnh hưởng sao vẫn là bởi vì mặt khác cái gì vẫn là lao quý củ đoạt được ma thú tinh hoạch bảy thành về chính mình tam thành cung cấp dòng binh đoàn hàng ngày chi tiêu độc cô Minh Hạo Dương giọng nói cuối cùng đồng nhiên bổ câu chú ý an toàn tiền có thể lại kiếm nhưng này mệnh lại chỉ có một cái sắt vì lao tử tiền trinh làm chết chúng nó. Hai trăm nhiều danh lính đánh thuê như lang tựa hổ lao ra kinh mục cửa thành, theo sau sôi nổi thả ra chính mình khế ước ma thú, cao giọng lớn mạnh khí thế. Giống giống. Các dòng binh như nước ra khỏi thành, kích thích một chúng phát cuồng ma thú, kia từng đôi đỏ đậm thú đồng chung, điên cuồng càng sâu. Mà giờ phút này, những cái đó xông vào trước nhất mặt, đã cùng ma thú chi chiều trước nhất một đám ma thú giao thủ lính đánh thuê, không có chú ý tới. liền ở bọn họ cùng ma thú vật lộn là lúc bọn họ hai sườn chậm rãi bị ma thú xâm chiếm dần dần hình thành vây quanh chi thế lạc cửu lê dẫn theo hoàng kim trường thương trường thương nằm ngang một thứ tinh chuẩn đâm vào một đầu tứ cấp mà thú cổ động mạch máu tươi phun trào mà lạc cửu lê không có làm chút nào dừng lại trong tay hoàng kim trường thương tựa hóa ra muôn vàn biến hóa ở như mực trong đêm đen giống như kim long vũ động mà canh giữ ở lạc cửu lê bên cạnh giống thiên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng bích mô hàm sát giơ tay chi gian đó là đem một đầu phát quần ngũ cấp mà thú cổ vặt gãy hai người phối hợp cực kỳ ăn ý một đường hoàn toàn là đơn phương tàn sát cho dù là xung phong một đám cấp bậc không thấp ma thú ở hai người trong tay hoàn toàn căng không được một tức thời gian tinh chuẩn tàn nhẫn tàn sát phương thức thực mau khiến cho hai người dưới chân chất đầy ma thú thi thể này thế chi mãnh làm cho dù là ở lính đánh thuê giới lăn lộn mười mấy năm lao lính đánh thuê đều không thể không lau mắt mà nhìn ma thú chi chiều trước nhất một đám đấu tranh anh dũng đều là ma thú ma thú thực lực bản thân liền không tính cao liền tính ma thú số lượng đông đảo này đệ nhất sóng ma thú chi chiều chúng lính đánh thuê ứng đối còn tính nhẹ nhàng đệ nhất sóng ma thú chi chiều kết thúc chúng lính đánh thuê đều lau bắn tung tóe tại trên mặt huyết nhìn trên mặt đất ma thú thi thể đồng thời lộ ra tươi cười này đó đều là ánh vàng rực rỡ đồng vàng a giống giống nhiên làm chúng lính đánh thuê kinh ngạc chính là liền ở đệ nhất sóng ma thú chi triều mới vừa kết thúc không bao lâu nơi xa lại là lại lần nữa truyền đến ma thú tiếng hô mọi người sắc mặt trầm xuống này đệ nhị sóng ma thú chi triều đã đến tốc độ có thể hay không quá mức với nhanh chút giống giống dắt một tia uy áp vang lên chúng lính đánh thuê thân hình chấn động đây là thánh thú chi uy Phong tới, không chung phía trên mây đen phiêu di, mà theo cái nguyệt mây đen rời đi, mọi người rõ ràng nhìn đến, không chung bên trong, dẫm dạp, hoặc đại hoặc tiểu nhân hắc hối, đang từ phương xa hướng về kinh mục thành cái này phương hướng bay tới. Đây là phi hành loài ma thú. Giống ma thú tiếng hô, cắt qua bầu trời đêm, vì kia nửa luân trắng khuyết, manh thượng một tầng quỷ dị sông Hàn. Có phi hành loại khế ước ma thú người. Phụ trách đứng đối không chung những cái đó, những người khác, chuyên tâm đối phó trên mặt đất, chú ý an toàn. Độc cô Minh Hạo lạnh lùng nói. Một đầu đầu phi hành loại khế ước ma thú bay lên trời, này phương thiên địa, ma thú chi giống đan chéo thành từng mảnh, giống như liền thành một khúc bi tráng thơ ca tụng. Mà lần này bị kinh mục thành thành chủ mời đến, tự nhiên không ngừng chín liên minh một nhà dòng binh đoàn, hoặc chỉnh hoặc tán, linh đánh thuê nhân số thêm lên, cũng có bốn năm trăm trăm người. Chỉ là, những người đó nhân số, tuy rằng không ít, nhưng mặc kệ là thực lực, vẫn là phối hợp trình độ, đều so 9 liên minh kém không ngừng một cái thứ bậc. Cho nên, chính là loại thực lực này áp chế, làm mặt khác dòng binh đoàn, đều ẩn ẩn lấy chín liên minh cầm đầu. Giống giống. Thực mau chúng lính đánh thuê liền thấy được đệ nhị sóng ma thú chi chiều trùng, xông vào trước nhất mặt ma thú, mà này vừa thấy, tức khác làm ở đây sở hữu lính đánh thuê. Trong lòng đều lột bột một chút. Cư nhiên toàn bộ đều là đại địa chi hùng. Thuần một sắc một bậc linh thú, một chữ bài khai, màu nâu ra quang ở đêm tối bên trong, phiếm lanh mang, tựa đem sắp ra khỏi vỏ lưới dao sắp bén. Mà giờ phút này, mấy trăm đầu đại địa chi hùng, chính lấy một loại cực nhanh tốc độ, hướng về mọi người chạy tới. Mọi người khiếp sợ, vì sao? Vì sao này ma thú chủng loại, như thế? Thống nhất. Mỗi khi một năm trung mô đoạn nhật tử đã đến khi, không có bị khế ước ma thú, trong cơ thể liền sẽ sinh ra một loại cuồng bạo ước số, mà loại này cuồng bạo ước số sẽ làm ma thú mất khống chế. Ma thú chi chiều, bởi vậy hình thành. Đúng vậy, bởi vì mất khống chế mới có thể chủ động công kích nhân loại. Nhưng này chỉnh tề có tự, loại hình thống nhất có thể so với quân đội ma thú, nói là mất khống chế. Ai tin? Chúng lính đánh thuê một lòng không ngừng trầm xuống. mà chín liên minh lính đánh thuê đội phía trước những cái đó ở tới khi gặp được quá một tiểu sóng ma thú chi chiều người kia trái tim càng là chầm tới rồi đáy cốc. phía trước còn không thể xác định mà hiện giờ bọn họ dám vô ngực nói lần này ma thú chi chiều tuyệt đối có khống chế giả ở tuyệt đối có một đầu cao cấp ma thú ở khống chế được toàn cục cao cấp ma thú liên thánh thú đều có thể khống chế chẳng lẽ là tiên thú thậm chí là thần thú mặc kệ sắt tới hảo mau tới lĩnh giáo ngươi ra ra lợi hại còn không phải là ma thú sao trước kia lại không phải không có giết quá rốt cuộc là ở ma thú thi cốt đôi chung bỏ lăn ra đây không phải không có gặp qua đại việc đời khiếp sợ qua đi một chúng lính đánh thuê liền nhanh chóng khôi phục thông dong. tiếng chém giết ở kinh mục thành bốn phía tiếng vọng tử vong hơi thở lặng yên không một tiếng động đem toàn bộ kinh mục thành bao vây thứ bậc nhị sóng ma thú chi triều bị đánh đuổi thời điểm Mọi người sắc mặt, đều hiện ra mấy phần mệt mỏi, mà bị thương lính đánh thuê, cũng là có khối người. Thảo, năm nay ma thú chi chiều rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quá vãng 10 năm, nhưng chưa bao giờ xuất hiện quá loại tình huống này. Một người lính đánh thuê mang nói, ai biết được, dù sao không bình thường là được. Một khắc danh lính đánh thuê đem cầm máu đan đan vào, biểu tình có chút buồn bực. Bên này, là cửu lê đứng ở một đống ma thú thi thể chung. Mặt vô biểu tình nhìn phương xa, giống thiên cảm xúc, ở mới vừa rồi, tựa lại lần nữa trở nên không thích hợp, hắn rốt cuộc ở lo lắng cái gì. Giống. Mang theo tức giận thú giống lại lần nữa vang lên, lần này lại làm đứng ở lạc cửu lê bên cạnh giống thiên, thân hình đột nhiên cứng đờ, Lạc cửu lê đồng mắt run lên, liền tính là thân là dị tộc nàng, đều có thể rõ ràng nhận thấy được, ẩn chứa ở kia thanh thú giống bên trong. Mệnh lệnh, Mà ở kia thanh thú giống lúc sau. cùng một chúng lính đánh thuê đang điên cuồng chém giết ma thú lại lạ như có người đương trưởng chỉ huy nhanh chóng di động vị trí kia sắp hàng bố cục càng là xem liền làm người càng là cảm thấy kia giống như chính là trận hình giống giống ma thú hình tượng là bỗng nhiên tiêm máu gà thế công tức khắc mánh liệt không ngừng gấp đôi màn đêm trên bầu trời nhiều đếm không xuể phi hành loài ma thú tiến hành sinh tử cuộc đua không ngừng có phi hành loài ma thú từ không trung nga xuống ở linh lực công kích mang ra mang làm nổi bất hạ kia ngã xuống ma thú mạnh thượng một tầng làm cho người ta sợ hãi quỷ quyệt giống chúng lính đánh thuê đều là cả người tắm máu phía trước hai nhóm thời gian đoạn khoảng cách quá ngắn ma thú chi chiều căn bản không có làm cho bọn họ có thời gian khôi phục thể lực chém giết còn tại tiếp tục không chung mỗi thời mỗi khắc đều rơi xuống ma thú thi vũ nện ở trên mặt đất hố sâu sầu hiện chỉ là theo thời gian trôi qua Thực rõ ràng thủ thành các dòng binh, lần lượt xuất hiện bại thế, thương vong nhân số, dần dần phàn cao. Lạc cửu lê đem hoàng kim trường thương vừa thu lại, quay đầu nhìn về phía giống thiên. Giống thiên, ngươi có không cảm ứng được kia đầu ma thú vị trí. Giống thiên ra tay động tác một đốn, trầm mặc một lát, một lát sau nói, có thể. Chỉ là tiểu bệ hạ, ngài không cần đi. Hiện tại tiểu bệ hạ, chuyên kỳ hoàng tộc ma thú huyết mạch, phòng trưng liền ngàn vạn phần có một đều không có sống lại. Mà không có sống lại, liền đại biểu cho không có thực lực. Thiên tài, là có thiên phú người, nhiên, lại không nhất định đều có thể trưởng thành cường, giả, trên đường bị chặn giết mà ngã xuống, vô số kể. Lạc Cửu lê như mày, không đi. Nếu là không đi, kia này tòa kinh mục thành, phỏng trừng giữ không nổi. Đúng vậy, lấy hiện tại ma thú chi chiều mãnh liệt trình độ, lại như vậy đi xuống, không lâu lúc sau, cả tòa kinh mục thành. Phỏng trừng đều sẽ bị ma thu săn bằng. Ma chín liên minh lính đánh thuê. Giống. Ma thu rít gào tiếng động. theo thời gian trôi đi, sở ẩn chứa năng lượng, dần dần mãnh liệt. Đây là đột kích ma thu cấp bậc để cao tin tức. Lạc cửu lê bình tĩnh nhìn về phía giống thiên. Giống thiên, ta còn thiếu chín liên minh một cái mệnh. Nếu là không có bọn họ, ta đã sớm đã chết, chết ở kia tòa sơn trong rừng đầu. Giống thiên trầm mặc, bích mâu trung mạng khởi dãy rua. Hắn thật sự một chút đều không nghĩ tiểu bệ hạ đi, kia đầu ma thú cấp bậc ít nhất cao hắn một cái đại giai tầng. Sau một hồi, giống thiên vẫn là nói, tiểu bệ hạ, chín liên minh lại không phải không ai, bọn họ minh chủ không phải một bậc đại linh sư sao. Một bậc đại linh sư gặp phải kia đầu ma thú, khẳng định có thể thắng. Chính là muốn không rất hơn phân nửa cái mạng mà thôi. Lạc cửu lê mày nhân lại, nhìn về phía giống thiên trong ánh mắt, nhiều chút quái dị. Các ngươi ma thú không đều là ân oán phân minh sao? Có ân, liền báo, có thủ oán, liền còn Khi nào, ngươi lại thành dáng vẻ này? Chẳng lẽ là theo nàng lúc sau, đột biến gen? Giống thiên đồng mắt đột nhiên co rụt lại, trong lòng các loại cảm xúc quay cuồng, có hổ thẹn, có kích động, có kính nể, có tự hào, mà này đủ loại cảm xúc đan chéo, lại là trong lúc nhất thời làm hắn ngậm miệng không tiếng động. Ma thú nhất tộc sắc thật ân oán phân minh. nhưng tình huống hiện tại lại không phải nhẹ nhàng bâng cơ là có thể đem này bóc qua đi nếu là tiểu bệ hạ ngã xuống ở kia đầu ma thu trong tay hắn khó từ trách nhiệm thấy giống thiên muốn nói lại thôi là kiểu lê mí môi theo sau tựa nghĩ tới cái gì thẳng gật gật đầu là ta sơ sót cùng ngươi ký chủ tớ khế ước nếu là ta chết ở chỗ đó ngươi cũng khó thoát vừa chết tiểu bệ hạ ta không phải cái kêu ý tứ giống thiên có chút giận giơ tay gian Liền đem hướng về hai người xông tới thất cấp linh thú đánh chết. Nếu lúc trước quyết định phụng ngài là chủ, ta giống thiên liền chưa từng hối hận quá. Cho dù là lúc trước tín ngưỡng thần điện người đuổi giết tới, tiểu bệ hạ gần như ngã xuống khi, ta cũng chưa từng hối hận. Giống thiên bích mô chỗ sâu trong ẩn ẩn nổi lên một tầng hơi nước, ta, ta chẳng qua là lo lắng tiểu bệ hạ an nguy thôi. Truyền kỳ ma thú nhất tộc rốt cuộc có bao nhiêu khó được, tự chuyện thừa trong chi nhớ, hắn liền biết được một vài. Mà hiện giờ, hắn có thể trở thành này dưới trướng một tướng, tam sinh hữu hạnh một tử đều khó có thể kể ra hắn kích động. Thời gian trở lại hai tháng trước, đế đô là ra. Nguyện ý theo chúng ta đi, có bao nhiêu cái? Lạc tử hiên ách thanh hỏi. Mà hắn bên cạnh, đứng lạc du, lạc bình an, lạc cẩm lương ba người. Giờ phút này đứng ở lạc tử hiên đối diện hơn 10 người, nếu là lạc cửu lê ở, liền sẽ phát hiện. Những người đó đều là lúc trước bị tuyển trong mây hành đảo nội lạc gia đệ tử. Nói cách khác, tất cả đều là đệ nhị đại đội người. Đối diện mọi người, biểu hiện trầm mặc trong chốc lát, rồi sau đó lạc phàm bạch dẫn đầu đi ra, ta và các ngươi đi, ta còn thiếu tứ tiểu thư một cái mệnh. Ta, ta cũng cùng các ngươi đi. Lạc chi đảo về phía trước một bước. Này đế đô lạc ra ngốc nhị, đồng nhiên tưởng đổi cái địa phương. Lạc chi đảo ca ca. lạc chi vân đi theo về phía trước một bước ha ha kỳ thật ta mấy ngày trước đã muốn đi chính là chờ có người trước lên tiếng ta còn tưởng rằng chỉ có ta một cái như vậy tưởng hắc hắc xem ra ta cũng không cô đơn sao các ngươi làm gì dình coi ta tư tưởng thật là chán ghét mọi người vui cười trên mặt không đừng đắn nhưng từ kia từng đôi trong mắt lộ ra lại là kiên định vân hành đảo hành trình cựu tử nhất sinh mà cả đời này cũng là người nọ dùng vết thương đầy người, vì bọn họ đúc ra sinh cơ. Bọn họ có tài đức gì? Có thể làm cho bọn họ gặp được như thế ưu tú nàng, có thể gặp được giao cho bọn họ tân sinh nàng. Có phải hay không, có phải hay không ở lạc gia ngày đêm âm thầm cầu nguyện cảm động trời xanh, cho nên mới phải như vậy một cái nàng mà đến? Có phải hay không, có phải hay không bọn họ mất đi thân tình, trở thành đoạt quyền công cụ sau? trời cao rốt cuộc nhớ tới bị quên đi ở góc bọn họ. Nàng là kia nói lóa mắt đến cực điểm mang, là bọn họ ở kia vô biên trong bóng đêm duy nhất cứu dôi là bọn họ linh hồn quy túc. Bọn họ vốn tưởng rằng, đời này liền như vậy đần độn vượt qua, mỗi ngày nghĩ như thế nào đừng bị người khác tính kế, nghĩ như thế nào tính kế người khác. Sở hữu to lớn khát vọng, bọn họ chỉ dám ở đêm khuya tĩnh lặng là lúc, chính mình lặng lẽ câu hoa. Như là cái gì không thấy được quang đổ vật giống nhau, trộm giấu đi. Cho dù có phong phú tài nguyên, thì tính sao? Như vậy sinh hoạt, bọn họ không nghĩ muốn A. Nếu là có thể, xin cho bọn họ vì nàng làm chút cái gì. Nếu là có thể, xin cho bọn họ cũng vì nàng khởi động một mảnh tiên địa Ngày thứ hai, đế đô lạc gia người bỗng nhiên phát hiện, cư nhiên thiếu một đám con cháu. Trong gia tộc có một nhóm người lạng yên không một tiếng động rời đi. mà từ nay về sau qua đi không bao lâu, lính đánh thuê giới nhanh chóng quật khởi một chi, chỉ từ hơn 10 người tạo thành lính đánh thuê đội. Nghe nói, này chi lính đánh thuê đội khắp nơi vì ra, lại tựa đang tìm này người nào. Nghe nói, này chi sở hữu thành viên, tuổi toàn bộ không vượt qua 30 tuổi. Nghe nói, này chi lính đánh thuê đội toàn thể thành viên thực lực đều là ở linh đồ một bậc trở lên, thiên phú cực cao. Nghe nói, này chi lính đánh thuê đội tên là. Sáng sớm, lạc cửu lê nhìn biểu tình kích động giống thiên, khe khẽ thở dài, xin lỗi, hiểu lầm ngươi. Mà thấy giống thiên còn muốn nói cái gì, lạc cửu lê nói, ta chỉ là tưởng ngươi minh bạch, ta lạc cửu lê này mệnh, là chín liên minh, cứu trở về tới, liền tính chuyến này vừa đi, ta chết ở đằng kia, cũng toàn cho là, cho là khi đó không có gặp được đêm tử mặc bọn họ. Kiếp trước, nàng lăn lộn lính đánh thuê giới mười mấy năm. trừ bỏ cách đấu ám sát thuật ở ngoài khác học được cái gì nhưng chính là cái này nghĩa tự nàng lý giải đến khắc sâu nếu không có cái này tự lúc trước thiện yên liền sẽ không vì nàng chặn lại kia một thương cũng liền sẽ không ly nàng mà đi thiện yên kia ngu ngốc hối hận sao nàng tưởng hẳn là không bằng không thẳng đến cuối cùng một khắc kia ngu ngốc bên ngôi vẫn là treo cười như nhau ngày xưa nếu xuân phong tươi cười ta hiểu được Giống thiên thấp giọng nói, nhìn lưng thẳng tắp giống như cây cao to lạc cửu lê, giống thiên đống nhiên cảm thấy, có lẽ từ lúc bắt đầu, hắn tự hỏi phương hướng liền sai rồi. Chuyên kỳ ma thú có thể bị tôn sùng là vương, trong đó cường hạn thực lực cố nhiên chiếm bộ phận nhân tố, nhưng càng nhiều, có lẽ là kia cả người khí phách. Yên tâm hảo, chính diện đánh không thắng, chúng ta liền ra ám chiêu. Lạc cửu lê lăng môi một câu, mắt phượng trung lập lòe ánh sao. Giống thiên thân hình lại lần nữa cứng đờ, nhìn cười đến giống như chỉ tiểu hồ ly lạc cửu lê, khuôn mặt tuấn tú hơi không thể thấy vằn mẹo. Hắn rõ ràng nhớ rõ, truyền kỳ ma thú bên trong, không có kiểu vi cáo lông đỏ nhất tộc A. Giống giống. Đệ tam sóng ma thú chi chiều tiếp cận kết thúc, một chúng lính đánh thuê cả người mỏi mệt, có chút cả người như là từ huyết trong hồ vất ra tới. Ly lạc. Liên ở lạc cửu lê muốn thoát ly đội ngũ, thâm nhập núi rừng chung khi. phía sau chuyển đến một giọng nam trường mi run lên lạc cửu lê có chút cứng đờ xoay người nhìn hướng nàng đi tới độc cô quyết banh khuôn mặt nhỏ hỏi chuyện gì ngươi có phải hay không ở chỗ ta độc cô quyết mặt vô biểu tình nhưng cặp kia như hắc đàm hàn trong mắt chỗ sâu trong hình như có phức tạp cảm xúc ở kích động uy ngươi có ý tứ gì giống thiên một phen che ở lạc cửu lê trước mặt đôi tay chống lạnh kia to lớn thân hình Lập tức liền đem lạc cửu lê hoàn toàn giấu ở sau người. Kẻ hèn một cái ngu xuẩn nhân loại, cư nhiên còn dám tưởng tiếu tưởng nhà hắn tiểu bệ hạ. Nghe nói, Phượng Hoàng Chi tộc trước nay đều là cùng chân long nhất tộc kết thân, ân, ngày đó cái kia cường đại như vậy áo bào trắng nam nhân, hẳn là chính là chân long nhất tộc. Nhưng là, nào đó thời điểm bị che chắn tín hiệu giống thiên, căn bản là không có nhìn đến. Lúc trước mộ nam một chân liền đem Ố chảo bạc đuôi hắc dao đá phi tàn bạo hình ảnh. Mà này, liền chú định mặt sau giống thiên tự cho là đúng, đem mộ chín hướng chân long tộc bên kia đẩy một phen, thế cho nên ở thật lâu lúc sau, lúc trước hắn ngớ ngẩn sự bị mộ bánh bao biết sau, bị mộ bánh bao liền lôi túm, túm đi ra ngoài hảo hảo nói chuyện nhân sinh. Mô bà bảo, bảo, dám khuyên bản thiếu chủ mẫu thân đại nhân tài giá. Kéo đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Ừ. Bạch tìm, đánh chết một. Lưu Hỏa, đánh chết hai. Thời Dung, đánh chết ba. Lưu Châu, đánh chết một không không tám sáu. Rơi lệ đầy mặt giống thiên, ta lúc ấy thật sự không biết ta. Cầu buông tha. Khu khu, trở lên, vi hậu lời nói, hiện tại tạm thời không để cập tới. Độc cô quyết bình tĩnh nhìn giống thiên, hàn trong mắt nổi lên một tia lạnh lẽo, tránh ra. Cam dương lên, giống thiên bộ dáng cao ngạo, ngươi cho rằng ngươi là ai. Dựa vào cái gì muốn cho bổn vương tránh ra Hai người tương đối mà đứng Sắc ý dần dần lan tràn Mà đương cuối cùng Vẫn là giống thiên dẫn đầu nói Bất quá là cái lục cấp linh đồ thôi Tiểu tử, đừng không biết trời cao đất dày Độc cô quyết bên cạnh Người đại trưởng trận buộc chặt Giống thiên hiện giờ là thánh thú ngũ cấp Này tương đương với trong nhân loại linh sử cấp bậc So với độc cô quyết xác thật cao hơn rất nhiều Giống Lại lần nữa vang lên thu giống Đem hai người nỏ trương kiếm rút không khí tách ra, đều là sắc mặt khe biến, nhanh như vậy. Đệ tứ sóng thú triều, cư nhiên tới nhanh như vậy, ly đệ tam sóng kết thúc, bất quá là 5 phút không đến thôi. Mà giữa không trung mới vừa rồi mới trải qua quá một hồi đại chiến lính đánh thuê, trận mắt há hốc mồm nhìn tự nơi xa lại lần nữa vọt tới một số lớn phi hành loài ma thú. Ta lặc cái đi, còn tới. Lao triệu, ngươi tới đỉnh một chút. Ta phải nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Giữa không trung một người lính đánh thuê đối với trên mặt đất mô đại hắn hô. Ta cũng đến thay cho bàn, có điểm ăn không thiêu. Mẹ kiếp, năm nay ma thú chi chiều đến tột cùng là chuyện như thế nào? Lạc cửu lê mắt phượng dùng mình, xoay người, nhìn kia vô biên ám sắc, đồng mắt bên trong tôi ra sắc lạnh, bắt giặc bắt đua trước. Giống thiên, đi. Lạc cửu lê nói. Hào lặng. Giống thiên đáp, đi phía trước, cảm dương lên. hướng tới độc cô quyết hử lạnh một tiếng tiểu dạng còn không mau đi mà độc cô quyết đứng ở tại chỗ cao lớn thân hình giờ phút này có chút cứng đờ cặp kia nhìn lạc cửu lê rời đi mắt hình như có mấy phần cô đơn chảy xuôi giống giống đệ tư chiến đánh thứ khai hỏa mà cực nhỏ người chú ý tới phía trước luôn luôn ở trước nhất tuyến đấu tranh anh dũng lạc cửu lê giờ phút này thân ảnh chậm rãi xâm nhập ma thú chi chiều trùng thực mau đó là không thấy bóng dáng nhưng nay cực nhỏ người cũng không phải đại biểu không có người nhìn đến cùng giống thiên ăn ý phối hợp lạc cửu lê trong tay hoàng kim trường thương múa may như long thực mau liền mở một đường máu cũng không biết là nhân hai người tàn nhẫn phương thức vẫn là bởi vì mặt khác cái gì nguyên nhân những cái đó giống như mất đi lý trí ma thú cư nhiên như phía trước như phía trước giống nhau gặp được lạc cửu lê là lúc rõ ràng có chút cố kỵ mà chú ý tới loại tình huống này giống thiên Biểu hiện ngẩn người, rồi sau đó bích mâu nội quang mang đại thịnh, tiểu bệ hạ, ngài có thể dùng uy áp đẩy lui kia đầu ma thú. Liên tính đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không quên, lúc trước ở cùng thú rừng rậm khi, tiểu bệ hạ huyết mạch bước đầu thức tỉnh, sở mang ra uy áp, đến tột cùng có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi. Cái loại này tựa đem có thể vạn vật nghiền nát dâm với dưới chân, cái loại này tựa có thể làm chúng thú đều cúi đầu xưng thân uy áp. hoàn toàn chính là song bạo mặt khác cao cấp ma thú. Lạc cửu lê nhìn mặt lộ vẻ hưng phấn giống thiên, huyệt thái dương hơi hơi nhảy nhảy, ta không biết dùng như thế nào. Như là ở nháy mắt bị bóp chặt thiết hầu giống thiên. Sẽ không dùng. Cư nhiên có ma thú sẽ không sử dụng chính mình nghĩ áp, Mà kia đầu ma thú cư nhiên vẫn là tiểu bệ hạ. Xem giống thiên biểu tình, Lạc cửu lê liền biết hắn suy nghĩ thứ gì, không ai dạy ta, ta sao có thể sẽ. Giống thiên bích mâu trường, khuôn mặt tuấn tú lại vặn. Đây là bản năng A. Ma thú sinh ra đã có sẵn bản năng A. Thật sự không cần giáo. Trường thương vũ động, lưu loát đâm vào bên cạnh một đầu linh thú cổ, là cửu lê chấm mắt, này nhóm thứ tư ma thú chi chiều trùng, đã có linh thú sao, kia có thể hay không có đấu tranh anh dũng thánh thú đâu. Mà ở trong lúc lơ đãng, là cửu lê khỏe mắt dư quang đảo qua cách đó không xa. Đang xem đến thú chiều chỗ sâu trong một mạt thân ảnh khi, thế công đột nhiên một đốn. Đó là Hóa hình thánh thú. Ở một chúng ma thú đàn bên trong, lạc cửu lê rõ ràng thấy được mặt thân ảnh, nhân loại hình thể thân ảnh. Bất quá, chỉ là một cái trước mắt, kia mặt thân ảnh đó là biến mất không thấy, như là chưa bao giờ xuất hiện quá. Lạc cửu lê mày hung hăng nhăn lại, khỏe mắt dư quang vẫn luôn băn khoăn ở mới vừa rồi kia chỗ, thậm chí có chút thất thần. Nếu không phải giống thiên ở nàng bên cạnh, vì nàng chặn lại số đầu linh thú tiến công, lạc cửu lê chắc chắn chịu chút thương. Tiểu bệ hạ, ngài đang xem cái gì? Giống thiên thấp giọng nói, kỳ thật hắn càng muốn nói chính là, đường thất thần A. Nguy hiểm. Nhưng mà, này mang theo một tia mệnh lệnh lời nói, liền tính mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám nói. Vừa mới chỗ đó, ta giống như nhìn đến biến ảo hình người ma thú. Lạc cửu lê nói. Giống Thiên đồng mắt khẽ run, nhanh chóng quay đầu xem trước Lạc Cửu Lê nhìn phương hướng, chỗ đó, vừa mới còn ở, hiện tại đã không có. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nơi này tuyệt đối tồn tại thánh thú, hơn nữa có thể là bị thao tác thánh thú. Lạc Cửu Lê nói, Giống Thiên gật gật đầu, phía trước hắn liền cảm giác được, kia đầu thần bí ma thú cấp bậc, ít nhất cao hắn một cái đại giai tầng. Mà hiện tại, nếu tồn tại biến ảo hình người ma thú... nghĩ đến nơi này có thánh thú hẳn là không phải ít giống có lẽ là đáp lại hai người tiếng lỏng một tiếng rung trời thú giống bỗng nhiên vang lên này thanh thú giống lạc cửu lê có ấn tượng chính là kia đầu thần bí ma thú mà ở này thanh lúc sau mấy đạo thân ảnh nhanh chóng từ ma thú đàn trung vực ra lạc cửu lê tập trung nhìn vào lại là năm đầu biến ảo hình người thanh thú kia biến ảo làm trung niên nam tử ma thú bình tĩnh nhìn lạc cửu lê cùng giống thiên nửa ngày theo sau đông như nói sắc, giống thiên đại giận gia hỏa này thật lớn gan chó bất quá là đầu thất cấp thánh thú thôi cư nhiên dám ở tiểu bệ hạ trước mặt khẩu suất cùng ngôn. giống bốn phía phát cùng ma thú đồng thời giết đảo lại là hơi hơi hướng ra phía ngoài rời khỏi chút không gian như là vì mấy người nhường ra cuộc đua nơi sân mắt phượng híp lại lạc cửu lê nhìn đem nàng bốn cái chính phương hướng đều vây quanh số đầu thánh thú đồng mắt chỗ sâu trong hiện ra lệ khí Nàng tim chính là chúng nó đầu đầu, đến nỗi này đó tiểu binh, không đáng làm nàng ở chỗ này lãng phí thời gian. Mà kia đầu ma thú dứt lời, đó là đầu tiên nhằm phía Lạc Cửu Lê, tốc độ cực nhanh, mang theo từng trận đến xương gió lạnh, tựa liền kia phong, đều hóa thành nhận. Tay phải hư không nắm chặt, hoàng kim trường thương sậu hiện, Lạc Cửu Lê dẫn theo trường thương, đột nhiên thân hình một bên, tránh đi kia dẫn đầu hướng nàng đánh úp lại trung niên nam tử. Này một bên thân đồng thời lạc cửu lê trong tay trường thương chuyển động ý niệm đồng thời kích động vê anh đạm kim sắc ngọn lửa uổng phí bùng nổ bao vây lấy đạm kim ngọn lửa kim sắc trường thương tại đây đen nhánh như mực đêm huyến đẹp đến mức cực nhưng đồng thời cũng nguy hiểm đến cực điểm giống thinh linh tiêu đầu thất cấp thánh thú bị lạc cửu lê đánh lén thành công toàn bộ phía sau lưng bị tia hoa mỹ đạm kim sắc ngọn lửa trước đi hơn phân nửa huyết nục mà lạc cửu lê Một kích đắc thủ lúc sau, hoàn toàn không tính toán tiếp tục, nàng chính mình có bao nhiêu cân lượng, nàng vẫn là rất rõ ràng. Hiện tại đại bột đều không có nhìn đến, chỉ là chém giết này đó tiểu đệ, liền làm cho chính mình một thân vết thương, giá trị. Giá trị cái giám A. Sau lưng hai cánh chấn động, lạc cửu lê hóa thành một đạo kim mang, nhanh chóng bay lên trời, mà thực mau lạc cửu lê muốn xúc bản bạo thô tâm đều có. Mẹ nó. Này thân hoàng kim chiến giáp liền tính ở đêm tối bên trong, vẫn là lóe mù mắt. Đây là sợ tử biệt người không biết ngươi vị trí. Thảo, quả thực chính là hiện đại bản vô địch hệ thống định vị. Vô tội giống thiên, tiểu bệ hạ, kỳ thật kim sắc thật sự xào gà đẹp có hay không? Giống thiên, kia đầu ma thú ở đâu cái phương hướng? Lạc cửu lê hỏi. Chính đông phương hướng, đại khái hai ngàn mễ. Giống thiên đáp. Tự lạc cửu lê bay lên không kia nháy mắt. Giữa không trung, vốn dĩ cùng một chúng lính đánh thuê ẩu đả phi hành loài ma thú, sôi nổi đem đầu vừa chuyển, kia từng đôi đỏ đậm thú đồng, lập loè hàn mang. Lạc cửu lê tốc độ cực nhanh, kim mang thôi rượu nếu sao băng, ở đen như mực trong trời đêm, lôi ra một đạo hoa mị kim mang. Giống giống. Dần dần, lạc cửu lê phát hiện, không trung bên trong, càng ngày càng nhiều phi hành loài ma thú chiều nàng tới gần, ý đồ phải đối nàng khởi sướng tiến công. Ma trong đó liền có một đầu mới vừa rồi vây công nàng, có thể biến ảo làm hình người thành thú. Bất quá cũng may mắn, lạc cửu lê tốc độ thập phần cực nhanh, hoàn toàn nghiền áp kia đầu tứ cấp thành thú, khoảng cách ở lạng yên kéo ra. Bóng đêm càng thêm nồng hậu, máu tươi chi vị phiêu tán. Đêm này phương thổ địa bao phủ, giờ phút này rốt cuộc tới rồi đêm hắc ám nhất hết sức, sáng sớm đêm trước, lạc cửu lê mắt vượng hàm băng, đêm tốc độ tăng lên tới cực hạn. kia nói hoàng kim chi mang, cắt qua bầu trời đêm. Chỗ nào? Lạc cửu lê hỏi. Chính là khu vực này, tiểu bệ hạ, chúng ta đến đi xuống. Giống thiên đạo. Lạc cửu lê hơi hơi gật đầu, trên lưng song kim rực trầm xuống, sậu hàng. Giống giống. Càng tới gần này phương, nơi này thú giống rắc uy áp, liền cùng nùng liệt. Hai chân chạm đất kia nháy mắt, lạc cửu lê liền đem trên người hoàng kim huyện sư thú giáp giải trừ. Rồi sau đó nhanh chóng lắc mình nhập bụi cỏ chung. Ám trầm không chung, mang theo áp lực, hình như có mây đen tổi thành chi thế. Bốn phía, ma thú chi rông không ngừng, lạc cửu lê mắt vượng hiếp lại, ánh mắt băn khoăn một vòng sau, cuối cùng định ở nào đó cực kỳ ẩn nấp hang động chung. Giống thiên, có thể hay không là chỗ đó? Lạc cửu lê hỏi. Phòng trừng là? Giống thiên nghĩ nghĩ, đắp. Xô xô soạt xoạt, bụi cỏ bị kích thích thanh âm vang lên. lạc cửu lê mắt phượng trầm đến đáng sợ nhanh chóng lấp mình thân hình như miêu tựa hóa thành một đạo hát ảnh bay nhanh hướng tới kia hang động mà đi ách liên ở lạc cửu lê đi đến kia hang động cửa động là lúc một tiếng bén nhọn trói thai giống như kim loại kịch liệt cọ sát thanh âm vang lên thanh âm kia sắc bén dị thường tựa có thể đem người màng thải xe rách lạc cửu lê mày hung hăng vừa nhíu thấp chú thanh chỉ cảm thấy ở mới vừa rồi thời khắc đó nàng thế nhưng cảm thấy đầu vóc chấn động đây là thanh âm công kích tiểu bệ hạ này đầu ma thú giống như lệ thuộc cầm loại ha ha nếu là lệ thuộc cầm loại tiểu bệ hạ hoàn toàn có thể không hề chỉ hoãn nen chết nó giống thiên thanh âm khó nén kích động treo lên đánh vô áp lực a số hàng tỷ loài chim bay toàn lấy phượng hoàng vi tôn nhiên lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ lại là đen xuống dưới này đầu đại miêu mao ý tứ không hề trì hoãn len trên nó nàng không vứt bỏ mạng nhỏ cũng đã là cực hảo sự hơn nữa bổn tiểu thư là người cùng loài chim bay loại không có nửa cái tiền đồng quan hệ đông nhiên một đạo thật lớn hắc ảnh từ kia như mực hang động trung thoáng động tại đây đồng thời một đạo càng vì bén nhọn quái kêu vang lên ách một tiếng so với vừa rồi càng vì trói hai tiếng kêu vang lên lạc cửu lê đốn rắc trong đầu đau đớn càng sâu ngực huyết khí hơi hơi quay cuồng giơ tay búng tay một cái huyễn sư kim thương chung quanh chợt bốc cháy lên số đoàn tiểu ngọn lửa mà này cũng chiếu sáng chỗ tối ẩn nút giả chờ nhìn đến kia đầu ma thú lạc cửu lê tưởng so ngón giữa tâm đều có nay đến tột cùng là cái quỷ gì xa cổ đầu chó ương chảo khuyến thân con rơi tàn cánh nhất làm cho người ta sợ hai chính là chân trước đệ tam chỉ chỗ kia lợi như lưới hái tiêm chảo ở đạm kim hỏa mang chiếu dọ dưới bịt kín một tầng quỷ dị u quang lạc cửu lê nhìn trước mặt kỳ dị ma thú chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều đen kia đầu đại miêu lại nói là loài chim bay loại kia hắn nhưng thật ra tới nói cho nàng loại này nhiều không giống tổ hợp thể tính cái gì loài chim bay loại há hốc mồm giống thiên Này xác định là ma thú nay trùng loại hắn cũng chưa thấy quá a nguyệt hoa sái lạc chiếu dọi nhập kia đầu ma thú thú đồng mà đương kia quỷ dị yêu hồng hiện lên khi lạc cửu lê trong lòng lộn bột một chút này xong thú đồng giống như giống như nàng ở vân hành đảo nội gặp được quái vật cái loại này xâm hàn nếu huyết hồng cái loại này quỷ quyệt lạnh băng hồng cái loại này thực cốt tính mịt hồng như là khắc ở nàng trong đầu như thế nào cũng mạt không đi không phải tiểu bệ hạ cẩn thận giống thiên nhìn kia đầu phi pháp mà đến ma thú kinh hãi mà hắn trong thanh âm Lại là hàm chứa một tia nhỏ đến không thể phát hiện run dậy. Lạc cửu lê nháy mắt hoàn hồn, đồng mắt thời khắc đó có rút lại tới rồi cực hạn, thân thể bản năng so với tư duy càng nhanh một bước. Ngay tại chỗ một lần, lạc cửu lê cơ hồ là xoa kia đầu ma thú mong bước, từ nó dưới thân lăn quá. ma kia giống như lười hái sắc nhọn mong bước, như là dao nhỏ xẹt qua đậu hủ, ở lạc cửu lê phía sau lưng tinh giáp chỗ, dễ dàng để lại tám đạo thật sâu hoang ngân. chỉ thiếu chút nữa chín liên minh kia chất lượng thập phần không tồi tinh giáp đã bị đâm thủng đến hoàn toàn ách quái kêu lại lần nữa vang lên mà giờ phút này đồng thời chung quanh thú tiếng hô không ngừng cùng thú tiếng hô cùng đi còn có một loại cây cối bị đẩy đến thanh âm ma thú đàn hướng về bên này tới rồi mới vừa rồi kia đầu ma thú lại là đem triệu hoán mặt khác ma thú cái này nhận chi làm lạc cửu lê một lòng hoàn toàn trầm xuống dưới Này đầu kỳ quái ma thú, nàng đánh không đánh thắng được, trong lòng đều còn không có đế, nếu là lại đến nhiều một đám sắt còn đánh lên sợi. Ý niệm vừa động, mới vừa rồi bị lạc cửu lê triệu ra số đoàn đạm kim ngọn lửa, uổng phí hóa thành một chi chi kim hỏa chi mũi tên, đột nhiên triệu kia đầu ma thú vọt tới. Ách! Ma thú duệ tiếng kêu, tựa làm chung quanh không khí đều hơi hơi kêu to lên, lạc chín lộ cắn răng, áp xuống ngực quay cuồng huyết khí. thừa dịp này kia ma thú khắp nơi né tránh hết sức nhanh chóng đem tay vừa nhấc kim hỏa liên lâm thế dây đặc đạm kim sắc hoa sen giống một con hoa mị kim sắc tơ lụa ở giữa không trùng phô trương mà khai tiếp theo tức không trung đạm kim sắc hỏa liên mang theo lôi đỉnh vạn quân chi thế đột nhiên hướng mặt đất kia đầu ma thú đánh tới kim mang đem hắc ám xua tan đốt sáng lên ám trầm đêm những cái đó cùng đệ tứ sóng ma thú chi chiều chém giết lính đánh thuê Đều là sửng sốt, nhìn giữa không chung dị tượng, cực kỳ kinh ngạc. Đây là... rầm rầm Kim hỏa liên tạp hạ xuống mà, phát ra thật lớn tiếng vang, lực độ to lớn, thậm chí là 2.000 mễ ngoại lính đánh thuê, đều cảm thấy dưới chân thổ địa ở hơi hơi rung động. Lạc cửu lê bên này, theo nhiều đoá kim hỏa liên rơi xuống, kia ma thú bị lạc cửu lê hoàn toàn quấy dày tiết tấu. Mà lạc cửu lê liền thừa dịp lúc này, thú giáp bám vào người. sau lưng hai cánh chấn động tay để hoàng kim trường thương đột nhiên chiều kia ma thú phóng đi bất quá là khoảnh khắc lạc cửu lê liền tới rồi kia đầu ma thú trước mặt bao vây lấy đạm kim ngọn lửa trường thương sậu ra thập phần tinh chuẩn đâm vào kia đầu ma thú mắt phải ách một tiếng so với phía trước bất luận cái gì một lần đều phải sắc bén tiếng kêu vang lên kia ma thú một cái vô ý bị lạc cửu lê bị thương mắt phải hoàn toàn bị tiến vào côn bạo mà lạc cửu lê Ở kia đánh chúng tay sau, không những không lùi, ngược lại duỗi tay một chảo, bắt lấy kia đầu ma thú lỗ Thai, lại nhanh chóng một cái lộn ngược ra sau, vững vàng dừng ở ma thú sau cổ thương. Và anh, Đạm Kim ngọn lửa sầu hiện, nhưng xuất hiện bất quá là một cái trước mắt, liền bị tắt, mà lạc cửu lê đôi tay, cũng bị uổng phí từ ma thú tủy sống thượng toát ra gai nhọn, đâm vào đầy tay máu tươi. "Nhân loại, ngươi không dám thương nô." Kia đầu ma thú gào giống Lạc cửu lê thấp chú thanh, giống thiên, này đến tuột cùng là cái gì chủng loại ma thú? Tiểu bệ hạ, ta cũng không biết, ở ta truyền thừa trong chi nhớ, cũng không có loại này ma thú tư liệu. Giống thiên thanh âm trầm trọng, hắn là hoàng kim bích mô sư tử nhất tộc vương, truyền thừa trong chi nhớ, thu nạp mấy vạn loại ma thú tin tức, nhiên, chính là mấy vạn loại trùng, chính là không có trước mặt này đầu ma thú tin tức. Lạc cửu lê như mày, không biết. đáng chết tập trùng kia đầu ma thú đột nhiên ném đầu ý đồ đem trên lưng lạc cửu lê ném xuống máu tươi tự trong tay đạo đạo vết thương chảy ra bốn phía ma thú tiếng hô dần dần tới gần lạc cửu lê sắc mặt tái nhợt nhưng cặp kia nhuộm đầy máu tươi tay lại trước sau không có buông ra kia đầu ma thú tùy sống trong tay điểm điểm đạm kim chi diễm chậm rãi bước lên dựng lên một lần nữa ngưng tụ ách trói hai tiếng kêu tại đây phương thiên địa vang lên mà chuyên chú cùng ngưng ra đạm kim ngọn lửa lạc cửu lê không có nhìn đến liền ở mới vừa rồi ở kia ma thú duệ kêu lại vang lên là lúc ma thú cặp kia huyết hồng thú đồng trung uổng phí hiện ra vài tia màu đen tử khí ngọn lửa một chút bị ngưng ra đem kia đầu ma thú trên cổ hắt vảy phiến trước hóa mà lạc cửu lê cũng không có nhìn đến trên tay nàng máu tích nhập kia đầu ma thú trên cổ miệng vết thương khi nổi lên một tầng hơi không thể thấy ngân bạch chi mang Kia ngân bạch chi mang thuần túy đến cực điểm, mang theo một cổ không thể xâm phạm thần thánh cảm giác. ở ngân bạch nổi lên hết sức. Kia đầu ma thú thú đồng trung màu đen tử khí, như là thấy cái gì khủng bố đồ vật, nhanh chóng giấu đi. Cổ chỗ truyền đến đau đớn, làm kia đầu ma thú càng vì điên cuồng. Con rơi tàn cánh chân động, ma thú hưởng phí bay lên không, đã hoàn toàn tan đi kim mang không trùng, am trầm trọng tân mông phụ. Giống như mũi tên rời dây cung. Kia đầu ma thú tốc độ cực nhanh, bất quá là mấy tức liền tới rồi 100 mét trời cao. Nhôn đầy máu tươi đôi tay, bị đạm kim ngọn lửa bao vây lấy, tức tức hoàn toàn đi vào kia đầu ma thú cổ, mà kia đầu ma thú rẽ rủa vài cái lúc sau, cư nhiên là đột nhiên từ không trung rơi xuống. Nhân loại, nô tộc sắp đến, ngươi trở, nhận lấy cái chết. Đế đô vùng ngoại ô, túc dịch lê mang theo bạch tìm cùng lưu hỏa, lang thang không có mục tiêu đi tới. Giờ phút này phía chân trời, chỉ là thoáng sáng lên một tầng nhàn nhạt hoa quang, như cũ lộ ra vô biên ám trầm. Lưu Hỏa, ngươi nói ta có thể tìm được mẫu thân đại nhân sao. Túc dịch lê du mắt, phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng, có chút cô đơn. Sẽ, tốc trường liền ở trần tinh đại lộ, ngài nhất định có thể tìm được nàng. Lưu Hỏa nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật, Lưu Hỏa trong lòng cũng không có đế. Hai tháng trước kia, Tốc trường hơi thở bổng phí biến mất không thấy, thậm chí là liền một kia đều cảm thụ không đến. Mà này trần tinh đại lục, diện tích không nhỏ, nếu là một chút một chút tìm, cũng không biết muốn tìm được năm nào tháng nào. Đông nhiên, liền ở lưu hỏa muốn tiếp tục nói cái gì là lúc, túc dịch lê đông nhiên đột nhiên quay đầu, giống như lưu ly mắt đỏ phụt ra ra cực lợi mang. Ai? túc dịch lê lạnh lùng nói. Liền ở túc dịch lê nói âm vừa ra hạ, giữa không trùng buồng phí lược ra mấy đạo thân ảnh kia mấy người thân hình cực nhanh tại đây cùng đi còn có một thân bá đạo bệ nghệ vương giả chi khí túc dịch lê lạnh lùng nhìn giữa không trung ám cánh đối tượng cặp kia màu bạc mắt mắt đỏ chung sát ý xẹt qua tuyên cổ long thành người bạc mắt khẽ nhúc nhích ám cánh nhìn phía dưới túc dịch lê đồng mắt cũng là sát ý chạy xuôi hoàng linh thần vực. ngươi chính là túc hoàng khanh nhi tử mà ở ám cánh mang theo mấy người xuất hiện kia nháy mắt Bạch tìm cùng lưu hỏa liền lập tức tiến vào phòng bị trạng thái, cả người hơi thở đột biến. Sắc ý, lan tràn. Túc dịch lê lạnh lùng nhìn ám cánh, kia trương phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, không nói. Phụ thân đại nhân nói qua, này tuyên cổ long thành bên trong, không có một cái là hảo hóa. hư hiện tại xem ra, thật đúng là, cư nhiên còn muốn giết hắn. Cánh chủ, bọn họ nếu ở chỗ này, đó có phải hay không nói người nọ liền ở chỗ này? Ám cánh bên cạnh nữ thử hỏi. Ám cánh bạc mắt hơi ám, nhìn bên cạnh tím nguyệt liếc mắt một cái, đem tầm mắt một lần nữa phản hồi túc dịch lê trên người. Các ngươi không có tìm được người. Lời này là câu chân thuật. Túc dịch lê tiểu cầm dương lên, khinh miệt nói, tuyên cổ long thành kiến ở bờ biển, bên trong người quả nhiên quản được khoan. Tường bộ buồn bảo bảo nói. Đừng nói môn, liền tiểu phùng phùng đều một có. Ám cánh bình tĩnh nhìn túc dịch lê nửa ngày. kia lệnh băng màu bạc trong mắt, làm người sờ soạn không ra chút nào cảm xúc. Đi. Sau một hồi, ám cánh nói. Cánh chủ, mặc kệ kia tiểu tử. Tím nguyệt hỏi, trong giọng nói mang theo điểm không cam lòng. Tiểu tử này là Túc Hoàng Khanh nhi tử, nếu là giết hắn, định có thể cho Túc Hoàng Khanh bị thương nặng, vì sao không giết? Mà đọc hiểu tím nguyệt trong lời nói ý ám cánh, nhàn nhạt nói, giết không được hắn. Không ngừng tím nguyệt, liền tính là hắn. cũng không thể bảo đảm đem kia tiểu tử giết chết. Ngàn năm trước, bởi vì người nọ đống nhiên miết bàn, làm cho bệ hạ tính cách đại biến. Bệ hạ bế quan mấy trăm năm, ra tới sau, tính cách đại biến, so với di vãng, càng vì âm tình bất định, càng vì hỉ nộ vô thường. Mà tuyên cổ Long Thành thực lực, nay nghìn năm qua, kỳ thật là dừng bước không trước, chỉ vì bệ hạ giống như bỗng nhiên đã không có tiếp tục lớn mạnh tuyên cổ Long Thành tâm tư. nếu là tuyên cổ long thành lại đối thượng hoàng linh thần vực kết cục phỏng trừng trừ bỏ lưỡng bại câu thương cái gì cũng sẽ không có ngược lại còn tiện nghi chỗ tối những cái đó dòi bỏ túc dịch lê mắt đỏ quá xẹt qua trào phúng nếu biết giết không được buồn bảo bảo kia còn không mau cốt đi trong lòng có chút hoàng lưu hỏa thiếu chủ tử ngài có thể hay không thu liễm điểm vạn nhất những người này ra độc thủ làm sao đây mặt vô biểu tình bạch tìm tổng cảm thấy thiếu chủ tử nội tại tính tình cùng chủ mâu rông đến không được nhưng mà lại rất tốt kế thừa tôn thượng ngoại lãnh tổng thượng di truyền là dạng thần kỳ đồ vật ám cánh thật sâu nhìn mắt túc dịch lê sau xoay người đạp bộ thân hình như hồng nháy mắt biến mất không thấy tím nguyệt cắn răng trứng mắt nhìn mắt túc dịch lê cũng là xoay người liền rời đi túc dịch lê nhìn mấy người rời đi phương hướng lại nhìn nhìn đế đô lạc gia phương hướng bỗng nhiên nói lưu hỏa Ngươi lưu tại nơi này, bản thiếu chủ cùng bạch tìm kiếm nơi nơi đi một chút. Lưu Hỏa, bị vứt bỏ. Thiếu chủ tử, ta cảm thấy không ổn. Lưu Hỏa nói, lúc trước tôn thượng liền công đạo quá, vô luận như thế nào, cũng không thể làm thuộc hạ rời đi bên cạnh ngươi. Lưu Hỏa vội vàng đem túc hoàng khanh dọn ra tới. Nhưng mà, túc dịch lê không ăn ngày bộ, phụ thân đại nhân hiện tại không ở nơi này. nơi ngầm, núi cao hoàng đế xa. Ngươi hiện tại đến nghe buồn bảo bảo. Lưu Hỏa, thiếu chủ tử cư nhiên lại chơi xấu. Thiếu chủ tử, thuộc hạ cũng cảm thấy, này cử không ổn. Bạch tìm nói, Lưu Hỏa nàng thực buồn, liền tính đế đô lạc gia kia cáo giả đối nàng hạ bộ, nàng cũng chưa chắc có thể phát giấc tới. Thêm chi, đã không có thiếu chủ tử ở chỗ này, bọn họ tìm người động tác, chắc chắn lơi lòng. Nghe nói thực buồn Lưu Hỏa, Bạch tìm cái kia diện than cư nhiên hố nàng. còn nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Túc dịch lê cao mày, nghĩ nghĩ, hảo. Trận mắt há hốc mồm lưu hỏa. Mấu chốt là, thiếu chủ tử cư nhiên còn ăn hắn kia bộ. Bên này, đi xa ám cánh đoàn người, đồng nhiên dừng lại bước chân. Ám cánh quay đầu nhìn mắt phía sau, tay phải vừa lật, trong tay đó là nháy mắt nhiều ra khối tạo hình kỳ lạ tinh thạch. Cầm tinh thạch, ám cánh đem một tia linh lực rót vào tinh thạch chung. Mà giờ này khác này, Mấy ngàn cây số ở ngoài, sâu thẳm trong hạc gốc. Lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, máu tươi mãn cánh tay, điều khiển ý niệm, sau lưng ngưng ra hai phiến kim dược, kim dược chấn động, chính là đem chuẩn bị rơi xuống đất kia đầu ma thú kéo lại. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì bởi vì mới vừa rồi kia ma thú triệu hoán, giờ phút này trên mặt đất, đã tụ tập một số lớn quần hóa ma thú. Nếu là hiện tại nàng đi xuống, nhất định sẽ hở y đến cặn bã đều không dư thừa. Hoa hoa! Bị lạc cửu lê bóp quỷ dị ma thú không ngừng dây rủa cặp kia đỏ đậm thú đồng trung, thế nhưng như là đã chịu miệng vết thương ngân bạch chi mang cảm nhiễm, thông đồng mắt nội hồng hắt chi sắc, giống như thủy triều rút đi. Mà theo kia hồng hắt chi sắc càng thêm nhạt nhẽo, kia đầu ma thú dây rủa biên độ càng thêm tiểu, kia thực lực, cũng là đang không ngừng suy yếu. Này hết thảy, lạc cửu lê đều chỉ tưởng đạm kim ngọn lửa đối nó có thương tổn, không hề có chú ý tới ngân bạch chi mang tồn tại giống giống bỗng nhiên phía dưới truyền đến một trận xôn xao lạc cửu lê ánh mắt đảo qua theo sau đó là lăng nhiên sắc thật nhiều tiền chính a màu sắc. ha ha lão lý ngươi tưởng trước tưởng điên rồi phía dưới kia đội bỗng nhiên trào ra người nghiễm nhiên chính là chín lệ mình một bộ phận nhỏ lính đánh thuê ly lạc tiểu tử chính ngươi cẩn thận phía dưới liền đem cho chúng ta bỗng nhiên triệu phi đối với giữa không trung kia mạt kim mang dương giọng nói lạc cửu lê lại là sửng sốt vì thế còn kém điểm bị kia đầu ma thú quăng đi ra ngoài nhưng sau khi lấy lại tinh thần gợi lên khỏe miệng liền như thế nào cũng áp không dưới trên đời này có chân tình sao có trên đời này có liều chết tương hộ có mà bọn họ vì nàng mà đến hoa hoa chín lệ minh các dong binh tới rồi càng là kích thích kia đầu ma thú kia đỏ đậm thú đồng bên trong vốn dị biến mất màu đen chi khí chính lấy một loại cực nhanh tốc độ nảy lên cùng ngân bạch chi mang hình thành chống lại cằm miệng không chuẩn tê lạc cửu lên ngược huyết khí sao động buông ra một bàn tay vung lên nắm tay liền chiều kia ma thú đầu ném tới cái này tiêu thanh thật là mẹ nó đổ phá hoại bao vây lấy đạm kim ngọn lửa nắm tay vừa lúc đánh chúng kia ma thú trên đầu máu tươi chảy do mắt phải mà theo kia nhớ nắm tay đã đến Ở Lạc Cửu Lê không có chú ý tới địa phương, ngân bạch chi mang đột nhiên sáng lên. Ách ma thú gào giống một tiếng, tiếp theo tức lại là phát cuồng, chấn đến sau lưng con rơi tàn cánh, mang theo Lạc Cửu Lê, nhanh chóng nhắm hướng đông phương bắc hướng phóng đi. Phía chân trời, chậm rãi nổi lên mặt trời, thực vật tươi tốt rừng sâu trùng, hắc Y thiếu niên ghế dựa thủ côn mà ngồi, tay phải thượng cầm số viên cầm máu đan, giờ phút này chính đem cầm máu đan bóp nát. đem này bột phấn chậm rãi đồ ở trên tay mà hắc y thiếu niên bên cạnh đứng cái tóc vàng bích mâu nam tử nam tử tuấn mỹ vô cùng chỉ là hiện giờ cả người là thương bộ dáng làm hắn thoạt nhìn có chút chật vật tóc vàng bích mâu nam tử nhìn cách đó không xa hơi thở toàn vô ma thú lẩm bẩm nói tiểu bệ hạ đến bây giờ ta cũng không dám tin tưởng nó thật sự đã chết càng quan trọng là bọn họ trừ bỏ một ít thương cũng không có cái gì trở ngại Chính là, kia rõ ràng là thất cấp tiên thú A. lạc cửu lê ngước mắt, nhìn về phía mắt cách đó không xa ma thú thi thể. Nhàn nhạt nói, kỳ thật ta cũng không biết vì sao. Giống như đánh đánh, nó liền thoát lực. Ngay từ đầu đối thượng thời điểm, nàng rõ ràng liền cảm giác được cường đại cảm giác cá bách. Cái loại này hung hãn thực lực mang ra cảm giác cá bách. Có một cái chớp mắt làm nàng liên tưởng đến phía trước đối chiến doanh thiên triết cảnh tượng. Nhưng là, đánh tới mặt sau. Này đầu ma thú thực lực, lại là thẳng tắp trượt xuống, hình như là bị thứ gì cấp hạn chế ở, rốt cuộc thi triển không khai. Giống Thiên đi đem nó ma tinh đào ra. Lạc cửu lê nói, cấp bậc càng cao ma thú, này ma thú liền càng đáng giá. Ma này đầu tiên thú ma tinh, nếu là đặt ở trên thị trường đi, tuyệt bức có thể làm nàng đại kiếm một bút. Tốt. Giống Thiên hưng thu tràn đầy, chạy hướng kia đầu khí tuyệt ma thú khi... Khuôn mặt tuấn tú tu thượng còn mang theo hơi tiểu nhân đắc chi ý cười. Cấp bậc cao lại như thế nào? Phía trước như vậy túm lại như thế nào? Hiện tại còn không phải nằm ở đằng kia, ngoan ngoan cho hắn đào ma tinh. Ha ha. Chỉ là, đương giống thiên dùng tay hoa khai kia đầu ma thú đầu hóc khi, bích mâu đột nhiên trầm xuống, không có. Cư nhiên không có ma tinh. Này, sao có thể? Giống thiên. Cảm nhận được giống thiên cảm xúc biến hóa. lạc cửu lê nhũ mày hỏi giống thiên bỗng nhiên cảm thấy trong cổ họng có chút chút chắc một hồi lâu mới nói tiểu bệ hạ này đầu ma thú không có ma tinh phàm là ma thú đều có ma tinh ngay cả ở vào ma thú tri tộc đỉnh vương tọa truyền kỳ ma thú cũng không ngoại lệ Mà không có ma tinh đại biểu y tứ kỳ thật rất đơn giản phi ma thú tự nhiên liền không có ma tinh lạc cửu lê nhũ mày không có khả năng Ngươi tìm xem địa phương khác, khả năng không phải sở hữu ma thú ma tinh đều ở trong đầu đầu. Giống thiên cau mày, lấy hóa thành lợi chảo tay, hướng tới kia ma thú ngực đâm tới. Ma đương giống như lợi kiếm mắm bớt, dọc theo ma thú hắc lân nghịch hướng, phá vỡ kia đầu ma thú ngực, đương kia căn căn đen nhánh như mực xương cốt lộ ra khi, giống thiên ngây ngẩn cả người. Đây là màu đen xương cốt. Này xương cốt như thế nào sẽ là màu đen? Máu nhan sắc có thể không bị hồng, nhưng này xương cốt nhan sắc, mặc kệ là nhân loại vẫn là ma thú, ở trạng thái bình thường hạ, đều là hiện ra vì bạch. Lợi trào ở kia đầu ma thú trong cơ thể phiên thiên, giống thiên mày càng nhăn càng chặt, tiểu bệ hạ, vẫn là không có. Lạc cửu lê vai quay đầu, thứ này có thể hay không không phải ma thú, cho nên trong cơ thể mới không có ma tinh. Không phải ma thú, cho nên mới không có ma tinh, này thực hảo giải thích ra. Chính là. Tiểu bệ hạ có nghe nói qua trừ bỏ nhân tộc cùng ma thú ở ngoài trùng tộc sao? Giống thiên hỏi. Lạc Cửu lê chấm tư, ở trong đầu tìm tòi hạ ký ức, cuối cùng nói, không có. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, toàn bộ lưu quang Chi mặt trùng, cũng chỉ có hai cái chủng tộc, kia đó là ma thú nhất tộc cùng nhân tộc. Nhưng mà, đang nói ra lời này lúc sau, Lạc Cửu lê chỉ cảm thấy trong đầu giống như có cái gì chợt lóe ma qua. kia tốc độ làm mo đến làm nàng bắt giữ không được chút nào. Lại nghĩ nghĩ, vẫn là nghĩ không ra cái nguyên cớ, lạc cửu lê liền không hề đi để ý tới. Nhưng là, hiện giờ lạc cửu lê sẽ không biết, chính là bởi vì nàng nhất thời sơ sẩy, làm cho thật lâu thật lâu lúc sau, nàng cơ hồ lại lần nữa cùng Túc Hoàng Khanh phân biệt ngàn năm. Đi! Lạc cửu lê đứng dậy. Tiểu bệ hạ, chúng ta đi chỗ nào? Giống thiên vài bước tiến lên. đuổi kịp lạc cửu lê bước chân vừa mới kia đầu ma thú bay không lâu phỏng chừng hiện tại chúng ta cùng những cái đó ngu xuẩn nhân loại có chút khoảng cách mà giống thiên trong miệng những cái đó ngu xuẩn nhân loại rõ ràng chỉ chính là chín liên minh một chúng lính đánh thuê lạc cửu lê trên trán gân xanh một bành, bước chân dừng lại bình tĩnh nhìn giống thiên giống thiên ta cũng là nhân loại mà ngươi cùng một nhân loại định rồi khế ước giống thiên thân mình cứng đờ không vì lạc cửu lê trong lời nói ý tứ chỉ vì lạc cửu lê trên mặt hung hành cái loại này ngươi dám lại nói nhiều một câu lão tử bảo đảm đánh ép hờ y ngươi biểu tình ngạnh sinh sinh làm giống thiên tướng mặt sau câu tiểu bệ hạ không phải nhân loại nuốt trở về anh anh anh tiểu bệ hạ lại hù dọa đại miêu chân trời chi mang dần dần sáng lên xua tan bao phủ ở trên mặt đất hạ cám mà trong rừng rậm đảo còn coi như yên tĩnh hai người một trước một sau lang thang không có mục tiêu đi tới rất lâu sau đó lúc sau giống thiên bỗng nhiên dừng lại bước chân nghiêm túc nhìn mắt bốn phía gại gãi đầu tiểu bệ hạ nơi này chúng ta mới vừa rồi là không phải đi qua a lạc cửu lê cũng là dừng lại thập phần nghiêm túc nhìn nhìn bốn phía rồi sau đó xoay người mặt vô biểu tình nói hình như là giống thiên cứ như vậy sàn xa xa phong phất quá cỏ cây đông đưa thanh nhầm vang lên nhiên Chính là này như thế bình thường chi cảnh, lại làm lạc cửu lê đột nhiên xoay người, nhìn về phía sườn phương mắt đen, lanh mang ngưng tụ. Ai? Lạc cửu lê trầm giọng nói. Một lát sau, một đạo thon dài màu trắng thân ảnh từ bụi cỏ nội đi ra. Nam tử mặt quan như ngọc, mắt nếu điểm sơn, áo bào trắng hoa mỹ, trên trán thanh ngọc hậu ngạch càng hiển quý khí, cả người lộ ra một cổ mưa thuận gió hòa chi khí. Chỉ là, này ấm nhuận hơi thở bên trong. Lại tựa hôn loạn một kia cái gì? Nhìn đến nam ngự tuyệt đệ nhất khắc là cửu lê trong lòng đống nhiên có cổ kỳ quái cảm giác. dương dâm bên trong, xuất hiện lính đánh thuê không ra vì kỳ, gia tộc rèn luyện con cháu cũng là không ít, nhưng không có một người ăn mặc, giống như người này như vậy, như thế. Tuy ý, là quá mức với tín nhiệm thực lực của chính mình, vẫn là mặt khác cái gì? ngươi là lính đánh thuê? Nam ngự tuyệt nhìn cách đó không xa thiếu niên, hỏi. Mới vừa rồi nhưng có ở chỗ này, gặp được một đầu thập phần đặc biệt ma thú. Thanh âm, như thanh tuyển thanh nhuận dễ nghe, làm người thư thái. Lạc cửu lê mày hơi không thể thấy vừa nhíu, cũng không biết có phải hay không nàng lão giác, chỉ cảm thấy ở mới vừa rồi trong nháy mắt, nàng lại là có loại hoảng hốt cảm giác. Chưa từng. Lạc cửu lê nói. Thánh tử, kia xác định là ấu tể sao. Mà đại trưởng lão cho chúng ta hạn định thời gian. cũng mau tới rồi đứng ở nam ngự tuyệt bên cạnh một người trung niên nam tử, nhỏ giọng nói. Lạc cửu lê ngọn người, mới vừa rồi nàng giống như nghe được thánh tử hai chữ, chỉ là, thánh tử. Chỗ nào thánh tử? Đông nhiên, nam ngự tuyệt bàn tay vừa lật, trong tay tức khắc nhiều một tiểu khối tinh thạch, mà này tinh thạch, Nghiễm nhiên chính là lúc trước tín ngưỡng thần điện nội, bị đặt ở trong điện tâm bạch linh cảm ứng tinh thạch. Bạch linh cảm ứng tinh thạch, ở bị nam ngự tuyệt lấy ra khi, Tinh thạch chi tâm chỗ, hình như có cái gì nhanh chóng chợt lóe mà qua. Mà một màn này, bị nam ngự tuyệt bên cạnh trung niên nam nhân xem ở trong mắt. Thánh tử, bạch linh cảm ứng tinh thạch vừa mới có phản ứng. Trung niên nam nhân vui sướng vạn phần. Nay một tiểu khối bạch linh cảm ứng tinh thạch, là không lâu trước đây, thần điện đại trưởng lão đống nhiên sai người đưa lại đây. Tuy rằng hiện giờ thánh tử trên người nhiệm vụ chủ yếu là tìm kiếm kia đầu thần thú ấu tể. Nhưng cũng không ngại ngại bọn họ đang tìm kiếm trong quá trình, cảm thụ kia thần tích dấu vết để lại. Nam ngự tuyệt hơi lăng, hiển nhiên không nghĩ tới, này vô tâm cử chỉ, thế nhưng sẽ có trọng đại phát hiện. Trầm mắt suy ngẫm nam ngữ tuyệt kia trương như thơ nếu họa khuôn mặt tuấn tú, phản chiếu trên chán thanh ngọc hậu ngạch, đồng nhiên có loại không rõ ràng sâu thẳm. Ở gần đây tìm, như vậy đồ vật khả năng tạm chấp nhận ở gần đây. Nam ngữ tuyệt nói, phàm là có một tia dấu vết để lại. Tuyệt không dung bỏ qua. Lạc Cửu Lê nhìn này một hàng giả dạng kỳ quái người, mắt phượng hơi lóe, xin hỏi, nơi này đến gần nhất thành trấn nên đi như thế nào? Nhiên, đối với Lạc Cửu Lê vấn đề, Nam Ngự Tuyệt bên cạnh trung niên nam nhân trực tiếp làm lơ, mãn tâm mãn nhãn nhìn Nam Ngự Tuyệt trong tay Bạch Linh cảm ứng tinh thạch, ánh mắt nóng rực. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, tín ngưỡng thần điện chấp sự chi vị, liền dễ như trở bàn tay. Hướng đi về phía đông. Ước 15 km tả hữu đến, Nam Ngự tuyệt nói, hướng đi về phía đông, cũng chính là phía đông phương hướng, mà thập phần vừa lúc, Nam Ngự tuyệt chờ đoàn người, liền đứng ở lạc cửu lê chính phương đông. Lạc cửu lê gật đầu, nói thanh tạ lúc sau, liền đi nhanh lên, chỉ là, nàng rơi đi khi, lựa chọn lộ, lại là vòng qua Nam Ngự tuyệt đoàn người. Trực giác nói cho nàng, này đàn trang có khác với lính đánh thuê người, mặc kệ là thực lực, vẫn là thân phận. đều không đơn giản. Ma nàng, nếu là cho phải, tuyệt bức sẽ có đại phiên toái. Không hề chấp mắt nhìn trầm chằm bạch linh cảm ứng tinh thạch, kia trung niên nam tử thẩm nghị kỳ quái, này lại là không có phản ứng. Rõ ràng liền ở mới vừa rồi, hắn thấy được bên trong giống như có cái gì sẽ qua, chẳng lẽ là ảo giác. Bên này, là cửu lê đi ra một đoạn, bỗng nhiên bước chân một đốn, thân mình căng chặt tới rồi cực hạ. Đúng rồi, cái kia xưng hô có vấn đề. Toàn bộ trần tinh đại lục, có thể bị trao tặng thánh tử này một sưng hô, tựa hồ cũng chỉ có tín ngưỡng thần điện nội người thừa kế. Đột, vừa mới những cái đó, tất cả đều là tín ngưỡng thần điện người. Cái này nhận chi, làm lạc cửu lê cả người đều không tốt. Hơn hai tháng trước, nàng đem nhân ra tam trưởng lao xử lý, hiện tại cư nhiên ở nhân ra trước mặt chuyển động. Phía trước ở kinh mục bên trong thành, nàng phát hiện trong thành đầu, cư nhiên có nàng bức họa. vẫn là siêu cấp trên diện rộng cái loại này mà kia rõ ràng chính là toàn diện truy nã nếu là nàng bị nhận ra tới lạc cửu lê mỹ mắt mẻ dựng nếu bị nhận ra tới tưởng đều không cần tưởng nàng nhất định bị chết thiên kiểu bá mị kia hơi chút tạm dừng qua đi lạc cửu lê bước chân nhanh chóng nhanh hơn thật giống như phía sau có tàn lang mánh hổ ở truy giống nhau mà bên kia nam ngự tuyệt đám người đi rồi một đoạn đường đem linh thức tản ra tới rồi cực hạn Lại như cũ. Không chỗ nào hạch. Thánh tử, nhưng yêu cầu truyền lệnh sẽ trong điện, làm đại trưởng lao phai tín đổ lại đây siêu tầm khu vực này. Trung niên Nam tử hỏi. Nam ngự tuyệt gật đầu, rũ mắt nắm chắc trong tay bạch linh cảm ứng tinh thạch. Một lát sau, đột nhiên hỏi nói, có thể hay không, kia thần tích căn bản chính là di động. Mà vừa rồi, này bạch linh cảm ứng tinh thạch sở dĩ sẽ có phản ứng, hoàn toàn là bởi vì cách này thần tích khoảng cách gần. đi theo nam ngự tuyệt bên cạnh mấy người đều là sửng sốt di động vấn đề này bọn họ căn bản là không có nghĩ tới mặc kệ như thế nào trước truyền lệnh hồi trong điện nam ngự tuyệt nói thằng đến đi ra bảy tám km lạc cửu lê tốc độ mới thoáng chậm lại tiểu bệ hạ mới vừa rồi những người đó có vấn đề giống thiên khó hiểu đó là tín ngưỡng thần điện người lạc cửu lê nhàn nhạt nói giống thiên nhíu nhíu mày giận trở về đánh S.H.I. hở bọn họ thảo nguyên lai là kia đám người phía trước bức cho tiểu bệ hạ cây sao thảm đánh S.H.I. hở y bọn họ lạc cửu lê Này đầu đại miêu có phải hay không đang đảo vong thời điểm đem cấp đầu vóc ném đỡ chán lạc cửu lê bất đắc dĩ nói giống thiên nếu là hiện tại liền cùng tín ngưỡng thần điện đối thượng liền tính ta chọn dùng từng cái ngăn chặn pháp liền đánh không thắng giấu ở tín ngưỡng thần điện nội linh sư cùng đại linh sư Rốt cuộc lại nhiều ít cái, nàng căn bản là không biết, hơn nữa tín ngưỡng thần điện chiêm cư ở trần tinh đại lục nhiều năm, liên lụy thế lực định sẽ không ở số ít. Nàng hiện tại bất quá là cái nhị cấp linh đồ, tuy tiện tiến đến, còn không phải là đưa tới cửa bị người ta tể sao. Tiểu bệ hạ rất lợi hại a, bằng không cũng sẽ không đem kia đầu ma thú giết chết. Giống thiên không tán đồng. Lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo, kỳ thật, kia đầu ma thú đống nhiên thoát lực nguyên nhân. Ta đến bây giờ cũng chưa lộng minh bạch. Lời này, chuẩn cơ mờ nờ đại lời nói thật, kia chàng thắng lợi, tới không thể hiểu được, nàng cho rằng cựu tử nhất sinh, lại cũng coi như là dễ dàng thủ thắng. Kia rốt cuộc, cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Với anh, nhiên, một trận đất rung núi chuyển, này phương thổ địa địa phương, đồng nhiên đong đưa lên. Điều điều vết dạn giống như nền văn trạng, nhanh chóng thuân vỡ ra. Trời xanh đại thụ lần lượt ngã xuống, Ma thú chấn kinh gào giống, trong rừng rậm, một mảnh hỗn loạn. Mà lạc cửu lê, ở kia trận trận nếu như tới đất dung núi chuyển đã đến khi, trong lòng đống nhiên có loại dự cảm bất hảo. Giống thiên, đây chính là ma thú tạo thành. Lạc cửu lê hỏi. Giống thiên ổn định thân mình, lắc lắc đầu, giống như không phải. Từ hơi thở thượng xem ra, loại cảm giác này, đảo như là có gì đó đổ vật muốn xuất thế. Lạc cửu lê nghĩ hoặc, đang muốn hỏi lại. bỗng nhiên truyền đến một trận đối thoại thanh âm ở đằng kia mau đuổi kịp cũng không thể làm bạch gia cùng lạc gia những người đó dành trước thiết liền tính bọn họ tới rồi thì tính sao chúng ta cũng không phải dễ chọc lạc cửu lê mặt mày khẽ nhúc nhích bạch gia cùng lạc gia trần tinh đại lục hai đại đầu sỏ chi nhất mà dám công nhiên cùng hai nhà đánh nhịp bài trừ vừa mới gặp được tín ngưỡng thần điện trừ bỏ tam đại đầu sỏ chi nhất tông chính ra phỏng chừng liền không có Tông chính ra, tông chính không hối hận. Thực hảo. Tiểu bệ hạ, chúng ta muốn hay không đi xem. Giống thiên hỏi, nói lời này khi, cặp kia giống như phỉ thúy bích mâu, tranh lượng tranh lượng. Thứ tốt, hắn thích ra. Lạc cửu lê cũng là tâm động, chỉ là nàng tưởng tiến đến rất lớn một bộ phận nguyên nhân, lại là báo thủ. Nàng người này luôn luôn ân đoán phân minh, cái loại này nợ cha con trả, đầu ngươi toàn tộc sự, nàng khinh thường, ai thực xin lỗi nàng. Nàng chỉ cần người nọ tới còn, cùng người khác không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu là Tông Chính không hối hận không ở chỗ đó, kia nàng cũng sẽ không tìm Tông Chính ra tộc chuyện gì, nhưng nếu là hắn ở đằng kia, ha ha. Đi xem. Lạc cửu lê nói. Hai người nhanh chóng ở trong rừng rậm xuyên qua, không ngừng ngã xuống cây cối, giống như đem đem bổ về phía mặt đất trọng kiếm, tạp xuất đạo nói thâm ngân. Mà một lát sau, Lạc cửu lê cùng giống thiên. Đó là độn thanh âm, đi tới một mặt giờ phút này tụ tập rất nhiều người vách đá trước mặt. Chỉ là, đương thấy rõ kia tựa trống giống toát ra màu đen cung điện khi, lạc cửu lên ngây ngẩn cả người. Cả tòa cung điện, đen nhánh như mực, nửa là được khảm ở kia hưởng phí dạng nước nham phùng bên trong, từ nơi xa xem ra, như là cả tòa màu đen cung điện bị người ngạnh sinh sinh xâm nhập vách đá nội. Nguyên lai like đồn đãi là thật sự. Ha ha, lão tử muốn phát tải. Người có phải hay không tưởng quá nhiều, bảo bối có thể hay không bắt được cũng không biết, cư nhiên hiện tại liền nghị phát tài Bốn phía, nghị luận thanh sôi nổi, lạc cửu lê nghe những người đó đối thoại, nhiều ít đoán được chút tình huống. Mà liếc mắt một cái đảo qua, làm lạc cửu lê có chút kinh ngạc chính là, này trung quanh tụ tập 200 nhiều người chung, cư nhiên có 100 trở lên toàn vì linh đồ, 30 trở lên toàn vì linh sử. Cái này là cái gì khái niệm? Đế đô nội, Một cái trung thượng đẳng gia tộc thực lực, đại khái đó là như thế. Ai, huynh đệ ngươi nơi nào? Trước kia ở lính đánh thuê bản thượng, giống như gặp qua ngươi bức họa A Lạc cửu lê tiến lên, trụ cái lính đánh thuê bộ Giáng đại thúc bả vai. kia đến gần bộ dáng, nghĩa bạc vân thiên, hoàn hoàn toàn toàn chính là hôn lính đánh thuê này hành, làm giống thiên xem thẳng mắt. Nói tốt truyền kỳ ma thú hoàng tộc lãnh nào đâu? Nói tốt vạn năm băng sơn bễ nghệ thiên hạ đâu? Nói tốt khốc huyễn cuồng tún điếu đến không biên đâu. Cái này khoác thuần lương vô hại tối ra, nơi nơi lời nói khách sáo, đế là ai. Kia lính đánh thuê vốn dĩ ở kế hoạch đợi lát nữa sao được động, thình lình bị người đánh gãy suy nghĩ, trong lòng không vui. Đột nhiên quay đầu lại, lính đánh thuê đang muốn chửi hầm lên, lại đang xem đến lạc cửu lê kia trường phúc hậu và vô hại tinh xảo khuôn mặt nhỏ khi, ngây ngẩn cả người. Thiếu niên này, lớn lên thật. Thảo hỉ. Mà nghe được lạc cửu lê câu nói kế tiếp, kia âm thầm mang theo một kia khen nói, cái này, kia lính đánh thuê không vui, hoàn toàn đã không có. Ở trong lúc lơ đãng, lạc cửu lê lại lần nữa xoát đe mặt. Ha ha, lão tử chính là gió mạnh rong binh đoàn người, gió mạnh rong binh đoàn nghe nói qua không. Kia đại hán đẩy mặt tự hào, mà hắn trong miệng gió mạnh rong binh đoàn, đúng là trần tinh đại lục trung, lực áp chín liên minh cùng thường làng chi chảo, đứng hàng đệ nhất dong binh đoàn. Một sợi kinh ngạc xẹt qua đáy mắt, lạc cửu lê bất động thanh sắc lại lần nữa quan sát mắt bốn phía, mà này ngoài miệng nói lại là, gió mạnh rong binh đoàn A. Nghe qua, này đệ nhất rong binh đoàn ai không nghe nói qua A. Kia đại hán lại lần nữa cười to, mà phụ cận lính đánh thuê nghe nói, sôi nổi thấu lại đây. Tiểu tử, xem ngươi ra thịt non mịn, như thế nào đến nơi này tới? Chẳng lẽ cũng là hướng về phía đại năng di điện tới? Kia đại hán nói. Mắt phượng hơi lóe, lạc cửu lê trên mặt thẹn thùng, kỳ thật ta là đi theo ca ca tới, nhưng đi vào nơi này sau, phát hiện ca ca không thấy. Chúng lính đánh thuê kinh ngạc, tiểu tử ngươi, nên không phải là gia tộc nào người thừa kế. Lạc cửu lê gật đầu, sắc mặt vô tội, làm sao vậy? Mà nghe lạc cửu lê nói như vậy, chúng lính đánh thuê liếc nhau sau, đều là thấy được đối phương trong mắt phức tạp. Người thừa kế vị trí chi tranh, ca ca đem đệ đệ mang ra. Trộm ném rất đệ đệ, đệ đệ chết ở đại năng gì trong điện, cuối cùng, ca ca không hề trở ngại ngồi trên người thừa kế vị trí. Khu khu, không thể không nói, ở lạc cửu lê kia phó vô tội biểu tình dẫn đường hạ, thập phần thành công làm một chúng lính đánh thuê hiểu sai. Một bên yên lặng rơi trầm lại tồn tại cảm giống thiên, làm sao đây, tiểu bệ hạ giống như càng học càng hư. Tiểu tử, ngươi vẫn là trở về. Cái này di điện là ngàn năm trước một vị thất cấp đại linh sư huyệt mộ. Này nội nguy hiểm vô số, mà ngươi lại lẻ loi một mình. Đi vào, liền không đường sống. Vị kia lính đánh thuê nói, nôn tử chi ý, đều là cực lực khuyên can lạc cửu lê. Lạc cửu lê du mắt, ở người khác xem ra như là cô đơn, nhưng kỳ thật trong lòng yên lặng tính toán, ngàn năm trước thất cấp đại linh sư chi mộ. Thất cấp đại linh sư, là này trần tinh đại lục nội đỉnh tồn tại, kia huyệt mộ chung đồ vật. Không quay về, ca ca nói muốn đi bên trong lấy đồ vật. không thể trở về. Lạc cửu lê ngước mắt, thần sắc kiên định, lại nói, ta không phải một người, ta còn có hán. Dứt lời, lạc cửu lê duỗi tay một lòng tay, chỉ vào cách đó không xa giống thiên. Bị kéo xuống nước giống thiên. Động tác nhất trí, một chúng lính đánh thuê đem tầm mắt vừa chuyển, liền dừng ở giống thiên trên người, mà đợi bọn họ nhìn đến giống thiên, trong lòng đều là chấn động. Giống thiên màu tóc cùng ánh mắt, thập phần thô bạo biểu lộ, Chính mình là ma thú nhất tộc thân phận, rốt cuộc, ở nhân tộc chung, ánh mắt có thể bất đồng, nhưng này màu tóc, thật đúng là kém không được nhiều như vậy. Ma thú, thánh thú, hắn là ta khế đước ma thú, có hắn ở, không có việc gì. Lạc cửu lê nói, trên mặt tràn đầy tín nhiệm. Giống thiên cương thân mình, đối thượng cặp kia cất giấu nhẹ nhẹ uy hiếp mắt phượng, khóc không ra nước mắt. Tiểu bệ hạ a, người cay sao để mắt ta, ta thực vui vẻ. Nhưng là có thể hay không trước tiên cho ta lên tiếng kêu gọi, lòng ta bên trong sợ hãi. Trong lòng lại như thế nào buồn bực, nhưng giống thiên đối ngoại kia phó cao ngạo bệ nghệ trang tất, Phạm nhi vẫn phải có, ta sẽ bảo hộ nàng, không nhọc các ngươi lo lắng. Và anh, liên ở một chúng lính đánh thuê còn muốn nói cái gì là lúc, kia phương vách đá, bỗng nhiên buộc phát ra thật lớn nước toàn thanh. Theo sát tới, đó là chấn động đất dung núi chuyển, này phương thổ địa tựa hóa thành đầu hí vang cự thú. Giống giận rít gạo, tiếng vang rung trời. Theo từng tiếng vang lớn vang lên, kia vách đá phía trên cái khe, như điện lan tràn. Mà kia tỏa màu đen cung điện, lại là giống như phía dưới chỉ thần tay ở thoái thác, cư nhiên này đây một loại cực nhanh tốc độ bay lên. Đại năng di điện xuất thế, mau. Chú ý vị trí. Màu đen cung điện phá nhai mà ra, làm tụ tập ở vách đá trước 200 người ồ lên không ngừng. Mà lạc cửu lê chú ý tới. tại đây cung điện xuất thế sau vách đá phía trước 200 hơn người liền nhanh chóng phân đội ngũ 200 hơn người đại khái chia làm 5 đội trong đó có tam đội người trang bị tinh mỹ bất phàm mà kia trước ngực văn khắc có kỳ lân đồ án kia đội người dẫn đầu kia mấy cái lạc cửu lên là gặp qua ở thẩm vấn hội đường bên trong gặp qua đế đô lạc gia nếu đế đô lạc gia kia đội người thân phận ra tới kia mặt khác hai đội đồng dạng là trang bị bất phàm thân phận liền không cần nói cũng biết đế đô bạch gia đế đô tông chính gia tam đại đầu sỏ các vì một đội đệ nhất lính đánh thuê gió mạnh cùng tán du khách sĩ các vì một đội cộng năm đội giờ phút này một đám người đều thần kinh căng thẳng ánh mắt trói chặt kia màu đèn cung điện cửa điện kia trước nhiên ánh mắt tựa muốn kia cửa điện nhìn ra một cái động tới lấy hát thạch đúc cửa điện cao ước ba mét hai sườn có kỳ quái phủ vân vân quanh tựa con dưới ánh nắng chiếu xuống hơi hơi chết xạ ra lánh lệ mang rầm rầm phía trước lại lần nữa truyền đến xôn xao lạc cửu lên một hồi lâu mới biết được nguyên lai liền ở mới vừa rồi có người đi oanh kích hắc thạch điện môn rầm rầm lại là mấy tiếng lúc sau tiếng nổ vang thanh mới ngừng các vị nay cửa điện đúc tài liệu đặc thù chỉ bằng sức của một người thật sự khó có thể mở ra ở đây nhưng có nguyễn cấp linh sư lục cấp trở lên người chi bằng hợp lực mở ra này phiến hắc cửa đá. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng thực mau, liền có mấy tên linh sư từ các đội ngũ chung đi ra. Mà trong đó có một cái, Lạc Cửu Lê nhận được, đó là lúc trước y đồ tiệt cản nàng từ Lạc Gia chạy ra, cùng nàng có một trận chiến, cuối cùng bị nàng ngoại ý muốn trọng thương Lạc Gia lục trưởng lão, Lạc vĩnh thọ Hẹp dài mắt phượng hiếp lại, Lạc Cửu Lê nhìn lỗ núi gần như hướng lên trời Lạc vĩnh thọ Đồng mắt chỗ sâu trong gũ quang một lượt mà qua. Cư nhiên ở chỗ này gặp, kia càng tốt, cùng nhau báo thủ. Vài tên linh sư một chữ bài khai, liếp nhau sau, đồng thời trong tay tụ lực, hướng tới kia cửa điện đánh tới. Linh lực mang theo cuồng phong luật làm, gió cắt đi thạch, này những cái đó phi dương quá lá cây, thậm chí bị mạnh mẽ linh lực chấn vỡ thành cương phấn. Mà vài tên linh sư tuyển định công kích vị trí, kia hát thạch chi trên cửa, chậm rãi lan tràn khai thật nhỏ cái khe. cái khe dần dần tăng đại, nhưng làm người ngạc nhiên một màn đã xảy ra kia vốn dĩ nên là hướng bốn phía lan tràn cái khe bỗng nhiên như là bị cái gì ngừng hoàn toàn máng ăn rồi sau đó không chỉ có không hướng tứ phương khuyết tán còn lấy một loại thong thả tốc độ chậm rãi biến mất như là trước nay không xuất hiện quá kia vài tên linh sư đều là sửng sốt nhưng theo sau phảng phất là đồng thời nhớ tới cái gì chăm miệng một lời nói hắc càng chi nham hắc càng chi nham Đỉnh cấp phòng hộ tài liệu, thượng đẳng hắc càng chi nham, ở bị thương sau, có được tự hành chữa trị năng lượng, mà cái này càng tự, bởi vậy mà đến. Này hắc càng chi nham, ở trên thị trường giá cả cực kỳ sang quý, thông thường lớn bằng bàn tay hắc càng chi nham, liền sẽ xảo tới rồi mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn đồng vàng giá cả. Mà hiện giờ, nhìn kia diện tích nước chừng có hơn 30 mét vuông hắc càng chi nham, mọi người trong mắt đều lộ ra cực nóng chi sắc. Chỉ là một phiến cửa điện, liền như thế danh tác, nơi đó mặt đầu. Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt. Lạc cửu lê sờ sờ cảm nàng cũng tin tưởng bên trong thứ tốt không ít, nhưng kỳ ngộ thông thường đều cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Lại đến. Lạc vinh thọ hét lớn một tiếng, thái độ rõ ràng so với phía trước nóng bỏng bảy phần. Vâng! anh Bên kia, số km ở ngoài. xun suê trong rừng rậm, nam ngữ tuyệt đoàn người bước chân dừng lại. Thánh tử, khoảng thời gian trước có đại năng di điện xuất thế tin tức chuyển đến, mà này địa điểm, cũng vừa lúc là này phụ cận. Kia có thể hay không, Bạch Linh cảm ứng tinh thạch mới vừa có sở cảm, hoàn toàn là bởi vì đại năng di điện sắp xuất thế. Dung Trạch nói, Nam Ngự tuyệt mặt mày khẽ nhúc ních, bình tĩnh nhìn chằm chằm trong tay Bạch Linh cảm ứng tinh thạch, cặp kia thâm không thấy mắt, làm người thấy không rõ chút nào cảm xúc. Cũng thế, đi xem. Nam Ngự tuyệt nói, Và anh, bên này, ở vài tên linh sư, cùng với một người một bậc đại linh sư hợp lực dưới, kia lấy hắc càng chi nham đúc thành cửa điện, rốt cuộc bị banh ra một cái khẩu tử. Mà kia khẩu tử, bất quá là một M78 cao, 1m45 con thôi. mau đi vào. Lạc Vinh thọ đối với kia chúng lạc ra con cháu, dương giọng nói. Này hắc càng chi nham tạm thời bị mở ra, nhưng theo thời gian trôi qua. Kia cửa động liền sẽ một chút một chút giảm bớt, đến cuối cùng, biến mất không thấy. Mọi người tranh nhau mà nhập, bất quá nhìn như hỗn độn trường hợp, kỳ thật cũng là có trình tự có thể tìm ra. Tỷ Tì như, này nhóm đầu tiên tiến vào, đều là Tông Chính ra người, nhóm thứ hai tiến vào, đều là Lạc ra người, nhóm thứ ba tắc vì bạch ra người, theo thứ tự đó là đệ nhất dòng binh đoàn gió mạnh, cuối cùng mới là những cái đó tán du nhân sĩ. Mà Lạc cửu lê. Còn lại là sen lẫn trong cuối cùng một nhóm người chung đi vào. Đương nhiên, ở đây cũng không phải tất cả mọi người có cái kia dũng khí đi vào. Tỷ như cuối cùng một đám người chung liền có bộ phận do dự không trước, quan vọng hồi lâu lúc sau, vẫn là lắc lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc. Thực lực không đủ, đi vào này không phải chịu chết sao? Đến xem liền hảo. Mà liên ở những cái đó dám vào người đều đi vào, ước nửa chén trà nhỏ thời gian sau, dừng dậm bên trong. đi ra mấy mặt màu trắng thân ảnh hơi thở hôn hậu mang theo cổ nếu là xuân dương ấm theo kia mấy người đi vào những cái đó lưu tại bên ngoài người phát hiện tâm cảnh tựa bình thản vài phần mà có mắt sắc người nhận ra đi ở trung gian tên kia nam tử này trên người áo bào trắng thượng cổ tay áo chỗ kia đan chéo hoa mỹ dị hoa rõ ràng chính là tín ngưỡng thần điện thần hoa đây là tín ngưỡng thần điện người nam ngự tuyệt ánh mắt lướt qua mọi người dừng ở kia phiến hắc càng chi nham cửa điện thượng mà giờ phút này kia phiến cửa điện thượng khẩu tử đã từ nguyên lai lớn nhỏ thu nhỏ lại vì 14 tuổi tiểu hài tử thân cao nếu là người trưởng thành muốn thông qua kia cần thiết không lưng theo nam ngự tuyệt đi vào lưu tại bên ngoài mọi người không tự giác thoái nhượng ra một cái lộ tín ngưỡng thần điện kia chính là so tam đại gia tộc còn muốn cao tồn tại nam ngự tuyệt nhàn nhạt nhìn mắt kia phiến hắc thạch chi môn theo sau so đột nhiên giơ tay kia trắng non trong tay, chật tụ tập tưởng có thể rời non lấp biển linh lực. Màu xanh lá qua loa sư tự linh văn hiện lên, phản chiếu nam ngự tuyệt trên chán thanh ngọc hộ ngạch, có loại sâu thẳm thanh khiết. Và anh, dung trời vang lại lần nữa vang lên, lại là so với phía trước bất luận cái gì một lần tiếng vang đều phải đại. Mà ở kia đánh lúc sau, lưu tại bên ngoài mọi người phát hiện, vừa mới kia nói vài danh linh sư hợp lực, mới hoanh khai một cái không lớn khẩu tử cửa điện. Ở nam ngự tuyệt kia đánh lúc sau, lại là nhanh chóng nứt toạn. Kéo kẹt. Cái khe còn ở làn tràn, giống như một chương hướng ra phía ngoài giải khai võng, một khối lại một khối hắc càng chi nham từ thượng bóc ra mà xuống. anh Lấy hắc càng chi nham đúc thành cửa điện, ở nam ngự tuyệt kia một kích này sau, đột nhiên bị vânh khai một cái lỗ thủng. Mọi người trận mắt há hốc mồm, nhìn về phía nam ngự tuyệt trong ánh mắt, lập lòe kính sợ. Quả nhiên là tín ngưỡng thần điện. nay thực lực hoàn toàn ném ra các thế lực lớn mấy cái phố giờ phút này đi ở đại năng di điện thạch đạo nội lạc cửu lê không biết có một đám phiền thoái tập hợp thể chính hướng tới nàng phương hướng tới gần mà nàng cũng không biết nơi này hướng tây cùng mấy chục km một đám lấy nàng vì tín nhiệm người đang ở tắm máu chém giết, nỗ lực đề cao thực lực của chính mình bất động thanh sắc thả chậm bước chân lạc cửu lê thối lui đến đội ngũ chung cuối cùng Chính cái gọi là chết đạo hưu bất tử bần đạo, có người phải làm do đường thạch, nàng cũng không cần thiết ngăn trở. Rốt cuộc, lấy nàng hiện tại thực lực, khu, thật sự không thích hợp đi đấu tranh anh dũng. Đại năng di trong điện, ưu ám thạch đạo mang theo dày nặng bụi bảm, dị thường rộng lớn thạch đạo nhuộm đấm ra đại khí, trừ bỏ tiếng bước chân, rộng lớn thạch đạo nội, không còn nó thanh. Và anh Một đạo hát thạch chi môn ầm ầm rơi xuống, mà kia uổng phí rơi xuống cửa đá. vừa lúc tạp trúng vải tên nam tử. Mà kia vải tên nam tử, còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền đã hồn về hoàng tuyển. Mọi người kinh hãi, phía trước vội vàng về phía trước, mặt sau vội vàng lui ra phía sau, mà này nói hát thạch chi môn rơi xuống, đem tiến vào đại năng di trong điện một nhóm người, một phân thành hai. Bốn phía, kia vách đá phía trên, chợt nhi sáng lên u lục quang mang, kia quang mang lại là nhanh chóng ngưng tụ. Sau một lát, Cư nhiên là tụ số tròn cái chữ to. Ngươi bất động ta, ta bất động ngươi. Ngươi bất động ta, ta bất động ngươi. Này tám chữ, bút tẩu long xả, mũi nhọn cực kỳ sắc bén. Mà này bát tự phía trên, nông phụ này lục mang, mang theo quỷ dị xâm hàn, ẩn ẩn nhưng nhận thấy được một cổ hùng hậu chi khí. Không đơn giản. Cửa đá lúc sau mọi người, hai mặt nhìn nhau, này di điện chủ người cảnh cáo đã thực rõ ràng, hiện tại trở về. khả năng còn có một con đường sống nhưng là nếu là tiếp tục về phía trước tất nhiên sẽ gặp được nguy hiểm lạc cửu lê sờ sờ cảm ánh mắt ở bốn phía nhìn quanh một vòng đang xem đã có vài người lặng yên lui ra phía sau khi đôi lông mày hơi trọn đây là không tiếp tục tiến lên tiết tấu sợ cái gì đêm này cửa đá hoanh khai tiếp tục đi chính là đều đi vào nơi này nếu là trở về nhiều không thú vị a các ngươi tiếp tục ta Ta không được, này bác tự thượng sát khí, giống như còn mang theo khác cái gì, vì bất tường hiện ra. Mọi người ý kiến không đồng nhất, cuối cùng lại có mấy tên lính đánh thuê quyết định rời khỏi. Mà dư lại, lấy danh thất cấp linh đồ cầm đầu, tạm thời hợp thành một cái tiểu đội, mấy người ngưng tụ linh lực, đồng thời chiều kia phiến đại môn oanh kích mà đi. Và anh, Đất dung núi chuyển, cực kỳ rộng lớn thạch đạo nội, ở kia vài tên lính đánh thuê này đánh sau. mặt trên lần lượt rơi xuống chút thật nhỏ hòn đá, mà đương một khối tiểu hắc thạch rơi xuống ở lạc cửu lê bên chân khi, lạc cửu lê giật mình, la ảo rất sao, nàng giống như thấy được có thứ gì từ kia tiểu khối hắc thạch bên trong chui ra tới, tiểu bệ hạ, cháy mau, giống thiên thanh yếm buồng phí văng lên, lạc cửu lê đồng mắt dùng mình, hai chân phát lực, nhanh chóng vừa dẫm, đó là sau này lui một đi nhanh, mà cơ hồ là đồng thời. Mấy đạo ước sợi tóc phẩm chất hắc tuyến, từ kia tiểu khối hắc thạch trung vừa ra, cơ hồ là xoa lạc cửu lê bùng đế mà qua. Dưới chân mới vừa chấm đất, lạc cửu lê liền lại lần nữa liên tiếp về phía sau lui lại mấy bước. Những cái đó bị tiểu hòn đá tập trung, hoặc là ly rơi xuống hòn đá cực gần người, đều là thân hình chấn động, rồi sau đó đồng thời phát ra thanh tê tâm liệt phế kêu to. Lạc cửu lê mắt vượng trầm lánh, cả người hơi thở tức tức chấm ngưng, mới vừa rồi kia Rốt cuộc là thứ gì? Tiểu bệ hạ, nơi này không nên ở lâu, trước tiên lui đi ra ngoài lại nói. Giống thiên thanh âm lại lần nữa truyền đến. Thật sâu nhìn mắt, những cái đó tiếp tục chiều hắc thạch chi môn phát động tiến công mấy người sau, Lạc Cửu lê liền không chút do dự xoay người rời đi. Lộ, là chính bọn họ tuyển, mặc kệ kết quả như thế nào, đều đến có cái kia giác ngộ đảm đương. Nhiên, làm Lạc Cửu lê kinh ngạc chính là Bọn họ đoàn người tới khi con đường kia, bị một phiến nguyên bản không tồn tại cửa đá chặn. Mà một cái khác phương hướng, nguyên bản nên là vách tường địa phương, màu đen hòn đá chậm rãi di động, lộ ra một cái hẹp hỏi tiểu thành đạo. Lạc cửu lên ngoái đầu nhìn lại, mà nàng có thể thấy, giờ phút này kia phiến khổng lồ, cái khe mọc lan tràn hát thạch chi trên cửa, dần dần sinh ra một cổ đạm lục sắc xương ngủ. Kia cổ đạm lục sắc đám xương như là có sinh mệnh. lại tựa hóa thành một con ma quỷ tay chậm rãi đem đang ở công kích tới hát thạch chi môn vài tên lính đánh thuê vây quanh quy quyết ông trầm, mang theo vô tận sát ý đối với một màn này những cái đó ném ở điền của nguyênh kích hát thạch chi môn lính đánh thuê tựa đều không có nhìn đến không hề có cảm giác tiểu bệ hạ ngươi là độc tuyến toàn thi trùng một bậc thánh thú giống thiên đạo lạc cửu lê mày đột nhiên vừa nhíu một bậc thánh thú cái kia cùng tóc không sai biệt lắm phẩm chất cư nhiên là một bậc thánh thú giống thiên kia màu xanh lục sương mù đâu ngươi đừng nói cho ta cũng là thánh thú lạc cửu lê khuôn mặt nhỏ có chút hắc nhiên giống thiên trả lời lại làm lạc cửu lê ngây ngẩn cả người tiểu bệ hạ cái gì màu xanh lục xương mù ta không thấy đều a kim mang chật lóe giống thiên thân ảnh liền xuất hiện ở lạc cửu lê bên cạnh lạc cửu lê duỗi tay một lóng tay chính là từ kia phiến hắc thạch chi trên cửa tản mát ra sương mù màu xanh lục. Giống Thiên Nghiêm túc nhìn nhìn, một lát sau lắc lắc đầu, "Tiểu bệ hạ, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, không có a?" Lạc Cửu lê đồng mắt hơi hơi co rụt lại, "Không có. Sao có thể, rõ ràng liền ở." "A." "A." Mà đúng lúc vào lúc này, mấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Lạc Cửu lê thân mình cứng đờ, nhìn kia liên tiếp ngã xuống vài tên lính đánh thuê. Trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Ngươi bất động ta, ta bất động ngươi. Giống thiên, kia phiến hắc thạch chi môn nhưng có độc tuyến toàn thi trùng. Lạc cửu lê chỉ chỉ cách đó không xa ngăn trở đường lui hắc thạch chi môn, hỏi. Giống thiên định định nhìn một lát, nửa ngày sau lại là lắc lắc đầu, cái này ta cảm ứng không ra. Lạc cửu lê chấm mắt, trực giác nói cho ta, kia phiến môn liền tính không có nạp cất giấu độc tuyến toàn thi trùng, cũng sẽ có mặt khác nguy hiểm, không thể đi. Anh. mà ở lạc cửu lê lời này vừa mới rơi xuống u ám thạch đạo chấn động kịch liệt đong đưa theo đông đưa phát sinh hoặc đại hoặc tiểu nhân hắc khối từ đỉnh đầu phía trên rơi xuống cái khe mọc lan tràn hắc thạch chi trên cửa lục xương ngủ sậu đùng lạc cửu lê ánh mắt nhanh chóng quét về phía bốn phía ở phát hiện trừ bỏ nàng trước mặt này hẹp hỏi thạch đạo sau lại là không còn nó lộ có thể đi khi không khỏi thấp chú thanh hôm nay vận khí quả thực chính là lạn đến bạo biểu không đi vào chờ chết đi vào khả năng liền chính mình đi tìm chết nhưng cũng khả năng có một tia sinh cơ thân hình manh động lạc cửu lê lắc mình đi vào mà ở nàng sau lưng cùng mới vừa bước vào khi một đạo còn tính tiểu xảo hát thạch chi môn tử thượng nhanh chóng rơi xuống liền thiếu chút nữa liên tạp tới rồi lạc cửu lê sau lưng cùng trương mi run lên lạc cửu lê cứng đờ quay đầu nhìn đoạn tuyệt nàng đường lui cửa đá ngăm đen trong mắt Mánh liệt độ lửa nhảy lên như vậy tuyệt ý niệm khẽ nhúc nhích hỏa mang xuất hiện mà ở số đoàn đạm kim hỏa xuất hiện đem chung quanh hắc cám xua tan khi đương lạc cửu lê thấy rõ bốn phía chi cảnh sau Đống nhiên cảm thấy chính mình cảm thấy tiến vào này tòa đại năng di điện thật đúng là không phải một cái sáng suốt lựa chọn ngươi bất động ta ta bất động ngươi nay trên vách đá khắc họa vẫn là này cứng cắp hữu lực bát tự thạch đạo một đường kéo dài mặt sau bị hắc ám bao phủ nhưng lại có thể cảm nhận được một cổ tà lệnh chi khí nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt từ hắc ám cùng quang minh giao tiếp chỗ phiêu tán ra giống thiên ngươi nói hiện tại chúng ta toàn thân mà lui cơ suất, đại khái có bao nhiêu lạc cửu lê mí môi giống thiên gãi gãi đầu ha ha kỳ thật ta cũng không hiểu được nhưng tiểu bệ hạ sẽ không chết ở chỗ này là được lạc cửu lê tả giống thiên liếc mắt một cái Ngươi như thế nào biết ta sẽ không chết ở chỗ này? Tiểu bệ hạ là hoàng tộc truyền kỳ ma thú a. Không chút suy nghĩ, giống Thiên liền nói, mà cặp kia nhìn về phía Lạc Cửu Lê Bích mâu trùng, lập loè nào đó điên cuồng sùng bái. Hoàng tộc truyền kỳ ma thú, kia chính là ma thú chi tộc đỉnh tồn tại. Bởi vì tự hào, cho nên giống Thiên đang nói lời này thời điểm, không hề có đem thanh âm để thấp. Thanh âm phiêu xa, xuyên qua vách đá kia hơi không thể thấy khe hở. Chuyển tới cách đó không xa, mới vừa vào đại năng di điện nam ngự tuyệt trong thai. Nam ngự tuyệt bước chân đột nhiên một đốn, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sơn vương cặp kia sâu không thấy đáy trong mắt, phản chiếu trên trán thanh ngọc hậu ngạch, giờ phút này có loại mạc danh sắc bén. Thánh tử, làm sao vậy? Dung trách hỏi. Bình tĩnh nhìn sơn vương hồi lâu lúc sau, nam ngự tuyệt mới nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, thì ra là thế. Nguyên lai. Like. Thần tích chỉ đại, là nó. Mới vừa rồi không có thanh em dung trạch đoàn người, nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng lại thấy vừa mới nam ngự tuyệt không có trả lời, liền không dám hỏi nhiều, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không rõ nguyên do nhún vai. Đi! Nam ngự tuyệt nói, qua bên kia. Mà nam ngự tuyệt nhìn phương hướng, đúng là giống thiên thanh em chuyển đến phương hướng. Lộc cộc. Tiếng bước chân ở u hàng thạch đạo không ngừng tiếng vọng, là cửu lê đi được cực kỳ cẩn thận. hai nghe lục lộ mắt thấy bắt phương thời khắc chú ý thạch đạo nội động tĩnh càng là hướng chỗ sâu trong đi lạc cửu lê liền phát hiện này thạch đạo dần dần thu hẹp nửa khắc chung bên trong đã từ vốn dĩ hai mét khoan thu hẹp vì một mét dừng lại bước chân lạc cửu lê mắt vượng hiếp lại linh thức phát tán tính hạ tâm nghe chung quanh động tĩnh nhiên quỷ dị chính là đương linh thức chạm vào kia lấy hắc thạch đúc vách đá khi như là gặp cái gì trở ngại Trực tiếp bị chắn trở về Lạc Cửu lê sờ sờ cảm ngay cục đá cái gì tài chất Cư nhiên có thể làm linh thức kéo dài không ra đi Ân, Lại là giống nhau thứ tốt Tiểu bệ hạ Ta cảm giác phía trước giống như có cổ lực lượng Đông nhiên Giống thiên đạo Cái gì Lạc Cửu lê nói Thứ tốt vẫn là đồ tồi Giống thiên lắc lắc đầu Cảm thụ không ra Cũng chỉ cảm thấy kia lực lượng cường đại Đi xem Dù sao hiện tại cũng chỉ có con đường này. Lạc Cửu Lê nói. Theo hai người đi phía trước đi, quay chung quanh ở Lạc Cửu Lê bên cạnh số đoàn tiểu xảo đạm kim ngọn lửa, cũng đi theo hai người nện bước di động. Mà hai người không có lưu ý nói, bọn họ phía sau không ngừng bị hắc cám bao phủ chỗ, có vài tia vài sợi đạm màu đen sợi tơ ở lặng lẽ kích động. Đi rồi bất quá là mười bước, Lạc Cửu Lê liền nhìn đến phía trước xuất hiện đạo cửa đá. Mà nàng còn nhìn đến. Ở kia nói cùng phía trước đại khái tương tự hát thạch chi trên cửa, lượn lờ ẩn ẩn màu xanh lục chi sương ngủ. Vài bước tiến lên, lạc cửu lê tay hư không nắm chặt, kim mang thoáng hiện, hoàng kim chạm giống trưởng thương hiện. Dẫn theo trường thương, lạc cửu lê đột nhiên lấy đầu thương vị khí, chiều kia thạch đâm tới. Ma liên ở đầu thương gần như gặp phải kia hát thạch chi môn trước một cái trước mắt, hoàng kim chạm giống đầu thương chỗ, hưởng phí sáng lên đạm kim ngọn lửa. mãnh liệt đạm kim ngọn lửa nhanh chóng đem chạm giống đầu thương bao vây. Mà kia đạm kim chi diễm, trước thượng màu xanh lục chi xương ngủ khi, phát ra không nhỏ tiếng gầm rú. Về anh Tiếp theo nháy mắt, kia nói hát thạch chi trên cửa, lại là bị trước thành một cái động lớn. Mà bởi vì kim mang che dấu hạ, kia bôi trên hoàng kim chạm giống đầu thương thượng một thoắn mà qua ngân bạch chi mang, lại một lần bị xem nhẹ. Cửa động càng lúc càng lớn, kia đạm kim chi diễm, tấp tấp trước châm hát thạch. Mà giống Thiên nhìn kia Đạm Kim Chi Diễm, gãi gãi đầu, lẩm bẩm nói: "Rõ ràng ta nhớ rõ, ta Kim Hỏa không có lớn như vậy uy lực mới đúng, như thế nào hiện tại biến thành như vậy? Chẳng lẽ là tiểu bệ hạ bản thân liền tự mang dị hỏa?" Bỗng nhiên, một tiếng cơ hồ chấn phá màng thai vang lớn ở thạch đạo trung vang lên, tùy theo mà đến, Lạc Cửu Lê cảm giác được dưới chân hòn đá tựa đều hơi hơi rung động lên. "Này sao lại thế này?" Mà cự lạc kiểu lê cách đó không xa Nam ngự tuyệt từ từ thu hồi tay Đang muốn phải hướng trước tiếp tục đi Nhưng ở ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Trên mặt đất nhỏ vụn màu đen hòn đá khi Đồng mắt dùng mình Ngôi xuống xuống Thon dài tay cầm khởi một khối tiểu đá vụn Nam ngự tuyệt cầm tiểu đá vụn Ở trong tay thưởng thức một lát sau Đại trưởng đột nhiên buộc chặt Mà nam ngự tuyệt trong tay tiểu đá vụn Tức khắc hóa thành cương phấn Dung trạch, Ngươi hiện tại liền sẽ thần điện nội. nói cho đại trưởng lão, này tòa đại năng di điện có gì thường? Nam ngự tuyệt chỉ chỉ bên chân nước nắm tay lớn nhỏ hát thạch, đúng rồi, ngươi trở về thời gian, thuận tiện đem kia khối mang lên, chính là thánh tử, ta nếu là trở về nói, liền không ai đi theo dung trạch trên mặt không tán đồng. Không có chính là, Nam ngự tuyệt đỗng nhiên đánh gãy dung trạch nói, cặp kia thâm không thấy trong mắt, tựa ở khoảnh khắc có lam mang chợt lóe mà qua, đây là mệnh lệnh. giờ phút này nam ngự tuyệt trên người hơi thở cùng lạc cửu lên ở trong rừng rậm tương ngộ khi hoàn toàn bất đồng cái loại này như tắm mình trong gió xuân ấm sớm đã lui đến không còn một mảnh cả người mang theo không dung phản kháng cảm giác các bách cặp kia phía u mang mắt phản chiếu hắn trên trán thanh ngọc hộ ngạch có loại mạc danh nguy hiểm chỉ là một tức dung trạch trước mặt nam ngự tuyệt liền như là thay đổi cá nhân dung trạch thân hình chấn động trong lòng hoảng hốt nhưng không dám nhiều lời Vội văng nói, cẩn tuân thánh tử lệnh. Nam ngự tuyệt gật gật đầu, trên người hơi thở lại lần nữa đột biến, tựa hồi xuân đại địa, đáy mắt u làm chi mang dấu đi. Thấy nam ngự tuyệt trên người hơi thở ấm lại, dung trạch châm trước một lát mới nói, thánh tử, này đại năng di điện việc so bất quá thần tích, ngài này tinh lực vẫn là cường điệu đặt ở mặt sau cho thỏa đáng. Nam ngự tuyệt nhàn nhạt nhìn mắt dung trạch, ánh mắt thiền cận. Dứt lời. Cất bước xuyên qua kia nói mới vừa rồi bị vanh khai tường đá, xuyên tường mà qua, nhanh chóng ngắn lại khoảng cách. Bên kia, lạc cửu lê trước người ngưng tụ một mặt hơi mỏng ngọn lửa tường, ngọn lửa tường lấy đạm kim chi diễm ngưng tụ thành, đem từ hắc thạch chi trên cửa tỏa khắp ra lục xương ngủ trước châm, một tấc tấc hỏa tan hắc thạch. Ở kia đạm kim chi mang làm nổi bật hạ, lạc cửu lê lộ ra một tia tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng, có loại khôn kể uy nghiêm, kia kim mang ánh vào mắt đen tựa còn dẫn ra một sợi vàng dòng chi với anh Trình mặt hát thạch chi môn ẩm ẩm sập, lạc cửu lê mang theo giống thiên đi vào, mà hát thạch chi phía sau cửa, không ngờ lại là điều điều thạch đạo. U ám thạch đạo sung nước ngàn năm lắng đọng lại xuống dưới túc sát chi khí, lạc cửu lê như cũ lấy đạm kim ngọn lửa chiếu sáng, mới đi rồi hai ba bước, liền lại dừng lại. Giống thiên, có cái gì hướng tới bên này? Lạc cửu lê thấp giọng nói. Giống thiên ngần ra Tinh tế nghe xong một lát sau, đồng nhiên đại kinh thất sắc, tiểu bệ hạ, kia giống như là thủ mộ kiến, chạy mau, Lạc cửu lê huyệt thái dương nhảy nhẹ, dưới chân sinh phong, đi theo giống thiên nhanh chóng rút lui. Mà nơi xa, quang mang cùng hắc cám trô giao giới, như nước đỏ đậm chi sắc điên cuồng trào ra. Tí tách tí tách, giống như tiếng mưa rơi, ở toàn bộ thạch đạo nội tiếng vọng, nhiên, thanh âm này lại mang không ra nước mưa sinh cơ. Lạc Cửu lê nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt, mà đương thị lực cực hảo nàng, nhìn đến cách đó không xa kia ước thành nhân xương ngón tay màu đỏ thủ mộ kiến khi, đương nhìn đến dính bám vào thủ mộ kiến cử kiểm thượng thi ti tức khác, khuôn mặt nhỏ đều tái rồi. Nờ nờ giờ, cư nhiên năn thịt. Tiểu bệ hạ, nghe nói mặt trên mặt vị cũng có thủ mộ kiến, chỉ là cấp bậc này bất đồng thôi. Giống thiên bỗng nhiên nói, nhưng mặc kệ như thế nào bất đồng. Loại thực lực này ma thu ở vào trung cao tầng ma thú, vĩnh viễn là những cái đó trộm mộ tặc các ngộng. Có câu phương ngôn là như thế này nói, con kiến nhiều, có thể cắn chết chỉnh đầu voi. Bất quá, lạc cửu lê này trọng điểm, thực rõ ràng không ở ác ngộng hai chữ. Trộm mộ tặc. Sắc, nàng giống sao. Giống thiên, chúng ta là vì thám hiểm mà đến. Lạc cửu lê nghiêm mặt nói. Giống thiên khỏe miệng vừa kéo, vì mau hắn nhìn tiểu bệ hạ. Ra vẻ đạo mạo này bốn chữ, sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trong đầu. Cầu giải. Hai người một đường đi vội, trong lúc, lạc cửu lê lấy đạm kim ngọn lửa ngưng ra một tầng nhàn nhạt bảo hộ màng, đem hai người tất cả bao phủ ở trong đó. Những cái đó từ thạch đạo trên đỉnh, từ bốn phương tám hướng, không biết nơi nào đỗng nhiên bay ra tiểu đá vụn, còn không có đụng tới hai người, liền đã bị hòa tan. Giống thiên, kia cái gì thủ mộ kiến như thế nào thoát khỏi. Lạc Cửu Lê có chút sốt ruột. Trừ bỏ ra di điện, giống như không còn hắn pháp, giống thiên đáp. Nếu có thể bị xưng là thủ mộ kiến, kia tác dụng đương nhiên là thủ mộ, ngươi bất động ta, ta bất động ngươi, hắn nói như vậy, chỉ cần rời đi đại năng di điện, thủ mộ kiến liền sẽ không đi theo. Lạc Cửu Lê khuôn mặt nhỏ càng lục, rời đi đại năng di điện. Hiện tại nàng chính là muốn chạy, cũng không cái kia lộ a. Dầm rầm. Dưới chân thạch đạo bỗng nhiên chấn kịch liệt lay động, mà thực mau, điều điều cái khe nước toạc, nhanh chóng lan tràn, giống như đại vong phô khai. Hòn đá nước toạc đột ham không ngừng, lạc cửu lê mát phượng nhíu lại, nhanh chóng thu giác hóa, sau lưng hai cánh chấn động, vẽ ra một đạo thôi diệu cực hạn kim mang, như cuồng phong về phía trước bay ra. Ly lạc cửu lê mấy chục mét ngoại chỗ, nam ngữ tuyệt từ thạch đạo trung quả ra, nhìn ngã trên mặt đất, sắc mặt phiếm thanh, đã khí tuyệt vài tên lính đánh thuê. mắt trong chung sẹt qua một sợi trào phúng. Giờ phút này Nam Ngự tuyệt nơi địa phương, đúng là phía trước cửa đá rơi xuống, đem vài tên lính đánh thuê tạp thành thịt nát địa phương. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía, Nam Ngự tuyệt cuối cùng đem tầm mắt rừng hình ảnh ở, bên trái phương một đạo tiểu cửa đá thượng, kia dần dần trở nên sắc bén ánh mắt, tựa muốn xuyên thấu qua cửa đá, thấy rõ cửa đá sau chi cảnh. Thánh tử, nhưng cần thuộc hạ đem này phiến cửa đá mở ra. Nam ngự tuyệt bên cạnh Dung vừa hỏi. Nam ngự tuyệt bên môi gợi lên một sợi nhẹ trào, kia trương rõ ràng là giống như giang nam thơ hòa mặt, rõ ràng là cả người như tắm mình trong gió xuân khí chất, giờ phút này lại có loại khôn kể tà tứ. Chúng ta mục tiêu, là chỗ đó. Nam ngự tuyệt duỗi tay vẫn luôn, ngón tay thon dài chỉ hướng cách đó không xa tiểu cửa đá. Vì sao? Dung một không giải. Nhưng, nam ngự tuyệt hiển nhiên không có muốn giải thích dí tứ. cười khẽ thanh sau đó là cất bước tiến lên đi vào kia phiến tiểu cửa đá biên với anh kia nói dị thường dày nặng hát thạch chi môn ở nam ngự tuyệt kia đánh lúc sau ầm ầm ngã xuống mà cùng lúc đó nam ngự tuyệt đại trưởng nhẹ ngừng trong tay chậm rãi tụ tập một tầng nhàn nhạt bạch mang ách thạch đạo nội tựa vang lên một tiếng mờ mịt duệ tiếng tê nam ngự tuyệt mắt trong hơi lóe nhìn về phía trước ánh mắt tựa mang theo ti cái gì thật không nghĩ tới Chỉ là một đám nho nhỏ trần tinh đại lục, cư nhiên có cái loại này đồ vật tồn tại. A, chuyến này sợ là sẽ không nặng nghề. Thánh tử, này không phải đi thông nội điện phương hướng A. Dung một đạo, cái này phương hướng, cùng bọn họ tới khi phương hướng giống nhau, nếu hướng bên này đi, chẳng phải là muốn đi ra đi. Nam ngự tuyệt bên môi độ cung như cũ, tựa liền giọng nói đều mang lên mấy phần ý cười, nơi này, nhưng có so bên trong vài thứ kia càng có giá trị bảo bối. Hàn Thế Chân Bảo dung một hơi lăng, này Di Điện Chủ Nhân chính là thất cấp Đại Linh Sư Trần Tinh Đại Lục nội đỉnh tồn tại. Hơn nữa, Hàn Thế Chân Bảo rốt cuộc là cái gì mới có thể được xưng là Hàn Thế Chân Bảo? Đi, đừng làm cho kia bảo bối chạy xa. Nam Ngự tuyệt nói, lạc cửu lên một đường bay nhanh, nhanh nhẹn tránh thoát một cây lại một cây, đông nhiên từ hòn đá thượng thoán khởi thạch trùy. kia thạch chùy cực kỳ sắc bén, chùy thân phía trên. tràn đầy một cổ hàn khí, chủy tiêm chỗ, ở đạm kim hỏa mang chiếu rọi xuống, thậm chí nổi lên một tầng nguy hiểm vũ lục. Thạch chủy kiên quyết ngôi lên mà thượng, nhanh chóng quật khởi, này tốc cực nhanh, hình như có muốn đem thạch đạo chi đỉnh đâm thủng xu thế. Lạc Cửu lê mắt phượng sầu trầm, thân như linh miêu, dị thường linh hoạt xuyên qua ở, một chúng uổng phí bốc lên thạch chủy trung. anh Hoàng kim chạm giống trưởng thương sậu hiện, mắt đen ánh trước mặt kia căn bỗng nhiên dựng lên thạch chủy. đồng trong mắt tụ tập khởi sắp bén lạc cửu lê trường thương đào qua bao vây lấy nhàn nhạt kim diễm băng súng đột nhiên quét ở kia thạch trùy thượng frank thạch trùy theo tiếng mà đoạn lạc cửu lê cơ hồ là ở thạch trùy ngã xuống kia nháy mắt sau lưng hai cánh lại chấn, lấy một chúng cực nhanh tốc độ từ kia nửa thanh thạch trùy thượng sẽ qua frank thạch đạo run rẩy càng thêm kịch liệt như là một đầu hoàn toàn bị chọc giận tiền sử cự thú tiểu bệ hạ Phía trước có đường ra, giống thiên thanh âm truyền đến, lạc cửu lê lăng môi mân khẩn thành thẳng tắp, mà cùng lúc đó, kia trợt nhi từ thạch đạo đỉnh trên vách đổ ra, cũng là ngưng tụ thành thạch trùy hình hát thạch, mang theo phá phong chi thế lực rơi xuống. Vai trái thượng, cảm giác đau đớn truyền đến, mặt đất phía trên, lấy tấn manh chi thế bước lên thạch trùy, mà cùng vách đá đỉnh kia sắc bén thạch trùy lẫn nhau đè ép dưới, thạch đạo không gian co rụt lại lại suốt. hữu kim rực bị thạch truy đâm thủng lạc cửu lê ánh mắt sầu trầm ý niệm vừa động đạm kim chi hỏa nhanh trong kia căn thạch truy bao vây cùng này kích động còn có nàng toàn thân linh lực linh lực hung hoành kích động kim mang đại thịnh ở hắc thạch bị trước hóa một cái trước mắt lạc cửu lê chỉ cảm thấy đầu quả tim một năng kia cổ hơi quen thuộc nóng rực cảm giác lại lần nữa hiện lên mà ở kia tức thời gian tốc độ chạy tựa thả chậm vô số lần anh nhiên phía sau một tiếng vang lớn vang lên, theo sát mà đến, là nói cực kỳ sắc bén sắc khí. lạc cửu lê con ngươi trợn co rụt lại, kia hơi hơi nổi lên ngân bạch chi sắc đường mắt, bỗng nhiên manh thượng tầng làm nhân tâm kinh lạnh nhạt. chính tốc độ cao nhất đi tới thân hình trợn, lạc cửu lê nhanh chóng xoay người, mà nàng quanh thân nguyên bản nổi lên màu cam linh lực, liền ở phía trước kia khoảnh khắc, tức tức lộ sắc thành minh hoàng chi sắc. đỉnh đầu phía trên, giống bay phượng múa đồ tự linh văn hiện lên. ở kia minh hoàng linh lực dưới nhiễm vải phần bá đạo linh đồ ba cấp đỏ đậm như nước thủ mộ kiến mãnh liệt mà thượng tựa ngưng tụ thành đầu dương nhanh múa vớt màu đỏ cự thú lạc cửu lê hoàng kim trường thương một hành kia chạm giống đầu thương chỗ ở ngay lập tức tụ tập rút sơn tri lực minh hoàng sắc linh lực giống như kinh đảo phong túng tự chạm giống hoàng kim đầu thương chỗ chuốt xuống mà ra tựa đồng dạng hóa thành đầu mãnh thú chiều kia lấy thủ mộ kiến tụ thành đỏ đậm chi chiều đánh tới Dầm dầm, tiếng vang liên tiếp không ngừng, toàn bộ thạch đạo ở thứ bảy thanh vang lớn vang lên sau, cư nhiên là giống như co sinh mệnh, phảng phất là tiềm long ra biển, lạc cửu lê phía trước chi cảnh hưởng phí cất cao, lại là thẳng ngược lại thượng. Mà mới vừa rồi kia một kích lúc sau, lạc cửu lê không dám ham chiến, sau lưng ngưng tụ linh lực, cùng lúc trước ở lặc ra, cùng trưởng lão một trận chiến, sau lưng hai cánh lại ra, bốn phiến kim sắc hỏa cánh đồng thời chấn động, lạc cửu lê thân như tia chớp tốc độ tức khắc nhanh hơn gấp đôi có thừa, thực mau liền đem tia xích hồng sắc thủ mộ kiến triều ném ở sau người ở lạc cửu lê thăng cấp linh đồ ba cấp ở nàng đồng mắt hiện lên nhợt nhạt một mạt ngân bạch chi ma khi cách đó không xa nam ngự tuyệt đồng nhiên đồng mắt co rụt lại tia thanh ngọc hộ ngạch tựa ở nháy mắt lập lòe ra thanh mang vê anh dây nặng cửa đá ở lạc cửu lê kia một cách dưới ầm ầm sập bốn kim rực đồng thời chấn động Lạc Cửu lê lấy một loại cực nhanh tốc độ lướt qua cửa đá. Cùng lúc đó, trên đỉnh rơi xuống cự thạch, cơ hồ là cùng xoa Lạc Cửu lê hỏa cánh mà qua, trời xuôi đất khiến, trên đỉnh rơi xuống kia khối cự thạch đem cửa động phá hỏng. Nay, cũng đem thủ mộ kiến phía trước lộ đoạn tuyệt, xem như vì Lạc Cửu lê thoát khỏi một đại phiền thoái. Hắc thạch chi phía sau cửa, cùng phía trước bất đồng, đều không phải là là Sâm Hàn Thạch đạo, mà là một tòa thật lớn điện phủ. điện phủ cực đại ước 200 trăm mét vuông ở kia đỉnh được khảm nhỏ vụn ánh trăng thạch làm theo hạ có loại quỷ dị đến làm nhân tâm kinh yên lặng lạnh hàn điện phủ lấy hắc thạch văn làm sức này thượng khắc kỳ quái phù văn liếc mắt một cái nhìn lại lại là làm lạc cửu lê cảm thấy mạc danh choáng váng lạc cửu lê nhũ mày ánh mắt ở điện phủ trung ban khoăn cuối cùng định ở điện phủ hai sườn kia thon dài lục mang lên nhìn kỹ dưới kia lục mang lại là một cái đầm tĩnh trí chất lỏng ưu lục giống như trầm thúy tựa ẩn chứa cái gì khôn kể lực lượng mà ở điện phủ trên đỉnh ánh trăng thạch mỏng manh quang mang chiếu dọi hạ tỏa khắp ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt nguy hiểm hàn ý Lạc cửu lê cánh mũi nhẹ động nhạy bén bắt giữ đến trong không khí tràn ngập một tia bất bình thường hơi thở theo kia cổ quái dị hương vị bay vào mũi gian trước mắt tầm mắt có một cái chớp mắt tăng dã. tiểu bệ hạ chỗ đó có thứ tốt giống thiên thanh âm lại vào lúc này chuyển đến Lạc cửu lê dục phải rời khỏi nện bước thiếu đốn, thứ tốt. Liên ở phía trước, ách, phải nói là bên trái phương. Giống thiên tiếp tục nói. Ánh mắt chuyển động, lạc cửu lê tầm mắt một lần nữa dừng hình ảnh ở kia lục mang lên, bên trái phương, phỏng trừng cũng chỉ có cái kia. Vài bước đi đến bên trái lục bên cạnh ao, lạc cửu lê cúi đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện, này bích chỉ chiều sâu, lại là phi thường sâu. Trình tự rõ ràng, thượng tầng như thiệt thúy. lộ ra lục mang hạ tầng lại tựa mặc ngọc ám trầm đến không thấy một chút ít quan mang ở dưới lạc cửu lê hỏi giống thiên trầm mặc một lát mới nói phòng chừng là lạc cửu lê trên trán gân xanh một banh phòng chừng nơi này ai biết có hay không cái gì dị thú nếu là nàng đi xuống đồ vật không tìm ngược lại trêu chọc phiền thoái tìm ai khóc đi chỉ là liền ở lạc cửu lê này ý niệm mới vừa hiện lên không quá lâu nàng bên chân kia bình tĩnh như gương tử trì mặt đông nhiên nổi lên gọn sóng lạc cửu lê kinh ngạc vì chính là kia gợn sóng nổi lên hình dạng giống nhau gió nổi lên khi gợn sóng là từ một phương khuyết tán đến một phương mà này lại là giống như giọt nước từ phía trên nhỏ giọt từ trung ương hướng bốn phía tức tức khuyết tán khai lộc cục, đông nhiên đông đảo màu xanh lục hoặc đại hoặc tiểu nhân bọt khí từ gợn sóng nổi lên trì mặt toát ra mà theo bọt khí toát ra, lạc cửu lê cảm giác dưới chân hòn đá tựa lại lần nữa rung động lên, quang ngã, nên sẽ không thật sự có thứ gì ra tới. Đừng a, với anh, xanh biết cột nước uổng phí trợ khởi, tựa như mũi tên nhọn từ thiên mà thượng, đánh thẳng đến vách đá trên đỉnh, đánh rơi hạ không ít màu đen đá vụn. nga ô, Đông nhiên một tiếng sói chu uổng phí bùng nổ, hôn tạp ở kia thanh sói chu trùng, tựa còn có cái gì? nhưng mà hiện giờ lạc cửu lê lại không rảnh lo đi phân tích ánh mắt lang liệt nhìn kia nháy mắt tử xanh biết dịch trụ ngưng tụ thành thanh lang vê anh hai sơn bích trong ao, dịch trụ lần lượt chợt khởi ngưng ra một con lại một con thanh dịch chi lang thanh lang cả người hữu lục duy độc cặp kia lang mắt phiếm quỷ dị hồng h chi mang mà ở trên đỉnh ánh trăng thạch chiếu rọi xuống lập lòe âm lệ giết chóc mang lạc cửu lê cả người thần kinh căng thẳng Ánh mắt xét qua, đại khái tính ra, phát hiện này thanh dịch chi lang số lượng, cư nhiên không ít với 20 đầu. To như vậy điện phủ nội, từng đôi phiếm u lánh lang mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thối lui đến cửa đá bên cạnh kẻ sâm lấn. Tiểu bệ hạ, đây là hẳn là thủ mộ thú. Giống thiên trong thanh âm, mang theo một phần không xác định. Này ngoạn nhi giống như không sinh mệnh, thủ mộ đều là không có sinh mệnh sao. Chính là, phía trước gặp được thủ mộ kiến đâu. kia lại là sao lại thế này? Lạc cửu lê như mày, bao phủ ở nàng quanh thân đạm kim chi diễm, đại trướng. Theo lý thuyết, liền tính là thủ mộ thú, cũng là có sinh mệnh, này đó, ta cũng biết là chuyện như thế nào. Giống thiên nghi hoặc, nga ô, nga ô, thanh thanh sói chu đồng thời vang lên, như là ở truyền lại có ý tứ gì. Mà thức mau, ly lạc cửu lê gần nhất hai đầu thanh dịch chi lang, dẫn đầu phát động tiến công. Bên kia, Nam ngự tuyệt mang theo mấy người, hành tẩu ở thạch đạo trong vòng, mà bọn họ sở hướng tới phương hướng, sở đi thạch đạo, đúng là lạc cửu lên ơi, sở trải qua. Thánh tử, ngại nhưng nghe được phía trước có cái gì thanh âm. Đồng nhiên, Nam ngự tuyệt bên cạnh nhân đạo. Nam ngự tuyệt khép cười một tiếng, thủ mộ kiến thôi. Người nọ sắc mặt đại biến, liền lộ cũng không đi, thánh tử, thỉnh tốc hồi. Thủ mộ kiến là cái gì? Đó là nhập mộ giả ác ngộng. Bất quá, này trong vòng trăm năm trần tinh đại lục trùng Thủ mộ kiến cũng không triển lộ qua dấu vết Hiện giờ này lại là xuất hiện Nhiên, đối với bên cạnh người đại kinh thất sắc Nam ngự tuyệt bên môi độ cung bất biến Nho nhỏ thanh thú, có gì phải sợ Người nọ khổ một khuôn mặt Thanh thú nhưng thật ra không sợ Nhưng nhân ra cũng không phải là một đầu A Hàng ngàn hàng vạn Không chết không ngừng, an không tiêu A Tí tách tí tách Giống như tiếng mưa rơi thanh âm càng lúc càng lớn, tín ngưỡng thần điện mấy người sắc mặt, đều là trở nên có chút tái nhợt liền tính bọn họ chi gian có linh sư tồn tại, nhưng lại đỉnh không được này hàng ngàn hàng vạn thủ mộ kiến. Thánh tử, chúng ta trở về. Thánh tử, nơi này nguy hiểm, không nên ở lâu. Kêu cái gì bảo bối, lấy tín ngưỡng thần điện chi lực, liền tính lại như thế nào thưa thớt, cũng chắc chắn tìm được. Đúng vậy, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này. mọi người ngươi một lời ta một ngữ sôi nổi khuyên nam ngự tuyệt mà nam ngự tuyệt đang nghe đến câu kia cái gì bà bối lấy tín ngưỡng thần điện chi lực liền tính lại như thế nào thưa thớt cũng chắc chắn tìm được khi mắt trong chỗ sâu trong tràn ra trào phúng kia bà bối đừng nói trần tinh đại lục này cấp thấp vị diện liền tính là mặt trên cũng không chứng có ngu xuẩn kia thủ mộ kiến kích động thanh âm còn ở biến đại có chút mắt sắc Thậm chí nhìn đến ở phía trước quang minh cùng hắc cám chỗ giao giới, xuất hiện ra một cổ đỏ đậm chi chiều. Thẳng đến lúc này, nam ngự tuyệt mới không hoán không chậm, tay phải vừa lật, từ nhẫn không gian chung lấy ra một khối màu xanh lục tinh thạch. Màu xanh lục tinh thạch bất quá bàn tay đại, lại là linh động dị thường, tinh thạch trung tâm, tựa còn có một sợi lục mang ở nhảy lên. Tinh thạch vừa ra, nam ngự tuyệt bên cạnh mấy người, rõ ràng liền cảm giác được, chung quanh hơi thở đã xảy ra biến hóa. cái loại này tươi mát thanh nhã trung mang theo nhẹ nhẹ bá đạo túc xác tựa cảnh cáo lại tựa trấn an lại là làm cái loại này thủ mộ kiến xích triều ở một cái trước mắt tức dừng lại mà này thủ mộ kiến xích triều dừng lại lúc sau lại chỉ là một tức như là cực kỳ sợ hãi nhanh chóng tối lui cánh đồng hoang vô đỉnh trăm hồ cốc cửa cốc chỗ hồ tâm một thân trang phục lộng lẫy đứng ở hồ chính bên cạnh cặp kia hẹp dài con người ngắm nhìn cửa cốc phương hướng khi Đấy mắt chỗ sâu trong mang theo kính sợ cùng hương phấn. Phụ thân, ngài nói những người đó thật sự có biện pháp sao? Cho dù hiện giờ hoàng linh thần vực thực lực giảm mạnh, nhưng cũng là từ vĩnh sinh bên kia lại đây, chính cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vạn nhất hồ tâm trong giọng nói mang theo lo lắng. Hồ chính hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải tưởng được đến túc hoàng khanh sao. Hiện tại cơ hội tới, do dự cái gì? Chỉ cần ngươi đem hắn tâm chặt chẽ bắt lấy, toàn bộ hoàng linh thần vực. Chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Mà liên ở hồ chính lời này mới vừa nói xong, nơi xa, số mặt bóng đen xuất hiện, kia vài đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, xúc địa thành thốn. Bất quá là vài giây, kia mấy người liền xuất hiện ở hồ thị cha con trước mặt. Người tới, đều là một bộ áo choàng đen thêm thân, áo choàng mái ép tới cực thấp, che giấu hơn phân nửa khuôn mặt. Nhưng ngay cả như vậy, kia mấy người trên người kia cổ tĩnh mịch thâm lệ chi khí, Lại như kinh đảo phong túng, làm nhân tâm thần chấn động. Hồ Tâm không tự chủ được sau này lui một bước, tiêu mị khuôn mặt thượng, mang theo thật sâu sợ hãi. Đây là phụ thân trong miệng, bên kia người. Mà cùng Hồ Tâm bất đồng, Hồ Chính còn lại là trước tiên triều kia mấy người không lưng, trên mặt đã sớm thay cung kính. Cung nên các vị các hạ đã đến, bên trong mau mau cho mời. Hồ Chính nói, theo mấy người hướng trong điện đi đến khi, Hồ Tâm trầm mặc Ánh mắt có chút rồi rắm, những người này thật sự có thể làm túc hoàng khanh yêu nàng sao. Lai lịch không rõ, lại dị thường cường đại mặt trên vị giả, có thể dựa vào sao. Thôi, đánh cuộc một phen. Trần tinh đại lục, đế đô lạc ra, nghi thức trong đại sảnh. Nạp lan đại trưởng lão, ngài cái này phương án, không thích hợp. Lạc kình thương có chút nghiến răng nghiến lợi, ngày xưa một bộ thâm trầm khó lường khuôn mặt, tại đây khắc rốt cuộc bành không được. Nhiên! Hắn đối diện nạp lan vệ, lại chỉ là vân đạm phong khinh cười cười, lạc gia gia chủ, này bất quá là chàng diễn thôi, trình diễn xong lúc sau, lạc gia vẫn là lạc gia. Mà giờ phút này, lạc kình thương muốn nôn ra máu tâm đều có, từ lần đó hắn nhất thời nói lỡ miệng, nói ra kia khắc thường đến từ lạc cửu lê. Không, không nên nói nhất thời lanh mồm lanh miệng, phải nói hắn sai đánh giá nạp lan vệ đối việc này coi trọng trình độ. Lúc trước, kia dị tượng vừa nói, ở nạp lan vệ dò hỏi hạ, hắn đem nguyên nhân toàn bộ đẩy đến lạc cửu lê dị hòa thượng mà hắn lại không nghĩ rằng này một câu thế nhưng cấp đế đô lạc gia đưa tới đại phiền thoái tín ngưỡng thần điện người không biết vì sao bỗng nhiên nhớ rõ chú ý khởi chuyện này tới mà thân là tín ngưỡng thần điện đại trưởng lão nạp lan vệ thậm chí là trực tiếp vào ở lạc gia mà đệ nhị đại đội tập thể trốn đi cùng đệ nhị đại đội cùng lạc cửu lê quan hệ cực kỳ chặt chẽ tin tức không biết như thế nào Cư nhiên chuyển tới nạp lan vệ trong hai. Kỳ thật biết liền đã biết, nhưng làm lạc kình thương không thể tiếp thu chính là, nạp lan vệ ở toàn diện lệnh truy nã đi xuống hai tháng sau, ở thật lâu không có bắt được lạc cửu lê sau, cư nhiên sẽ tâm sinh một kế, dục muốn lợi dụng đệ nhị đội người, đem lạc cửu lê dẫn trở về. Cùng đệ nhị đại đội có ràng buộc, cũng chỉ có những cái đó tư chất không tốt, bị xung quân đến bảng tộc đi tuổi so lớn lên lạc ra người. Vì bảo trì lạc gia bổn gia chỉnh thể sức chiến đấu, lạc gia lão tổ tông liền có quy định, đương một thế hệ lạc gia con cháu tuổi vượt qua 45 lúc sau, còn không có đạt tới linh sử, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, đều cần thiết dọn ly bổn gia. Mà những cái đó lưu lại, thiên tư thượng đẳng, liền bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, nói cách khác, hiện tại sở hữu lạc gia con cháu đều là đang ở trẻ tuổi, là hai mươi mấy tuổi kia đại. Nạp Lan đại trưởng lão, ngài cái này kiến nghị Thật sự không ổn. Lạc kình thương trên trán mồ hôi lạnh hơi mạo, nếu là tùy tiện cấp lạc gia định cái tội danh, đem kia nhóm người trảo đi vào, lạc gia nhân tâm chỉ sợ sẽ không xong. Không sai, nạp lan vệ cấp gia kiến nghị, đó là đem toàn bộ lạc gia người đều bắt lại, dùng loại này phương pháp, đem kích thích đệ nhị đại đội những người đó. Mà ở cuồng bạo dưới, lấy lạc cửu lê cầm đầu não đệ nhị đại đội, chắc chắn liên hệ lạc cửu lê, mà lúc này, liền có thể thuận lý thành trương đem lạc cửu lê dẫn hồi, lại tiến hành bắt giữ. Nay kế hoạch ở nạp lan vệ xem ra, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng ở lạc kình thương trong mắt, lại là đại đại không ổn. Tuy tiện cấp lạc gia định cái tội danh. Vì chân thật, đem toàn bộ lạc gia người đều trảo tiến ngục giam. Nói giỡn, thanh danh này còn muốn hay không? Liền tính về sau lạc gia này tội danh tẩy thoát, thì tính sao? Nay tội danh đã từng từng có. liền mặc kệ có không thể rớt, chính là một cái vết nhơ, một cái vĩnh viễn cũng mà không đi vết nhơ. Này, như thế nào có thể đáp ứng? Mà nghe xong lạc kình thương lời nói sau, nạp lan vệ tuy trên mặt vẫn là một bộ đạo cốt tiên phong, nhưng trên mặt tươi cười, lại đã là lạnh xuống dưới, lạc gia gia chủ, bất quá là tiến thứ ngục giam thôi, lại không phải muốn các ngươi chúng con cháu mệnh, này, coi như làm là bán tín ngưỡng thần điện một tân tình, như thế nào? Cuối cùng một câu tuy là do hỏi câu, nhưng kia trầm thấp ngữ khí, lại lộ ra một cẩu nguy hiểm, coi như làm là bán tín ngưỡng thần điện một tân tỉnh. Lời này làm lạc kình thương tiến thoái lưỡng nan. Lời này nhìn như có ngon ngọn, nhưng trong đó cất giấu uy hiếp chi ý, rõ ràng này lạc kình thương sắc mặt thập phần không tốt. Đế đô lạc ra đối thượng tín ngưỡng thần điện, tưởng đều không cần tưởng, hoàn toàn không có bất luận cái gì phần thắng. Hơn nữa nghe nói tín ngưỡng thần điện mặt trên. còn có người ở chống đỡ. Mà lạc kình thương do dự, nạp lan vệ tự nhiên xem ở trong mắt, trong mắt xẹt qua một sợi trào phúng, hơn nữa theo tin tức truyền đến, lạc cửu lê còn có cái thúc thúc. Lời này ý tứ, không cần nói cũng biết. Tín ngưỡng thần điện nội bạch linh cảm ứng tinh thạch có điều cảm, mà nếu, thật là từ lạc cửu lê khiến cho, như vậy lạc cửu lê cái này dị số, vô luận như thế nào cũng không thể lưu. Mặt trên có chuyện, thần tích vừa hiện, trừ. đến nôi đế đô lạc gia lạc cửu lê gia tộc lưu trữ cũng là không yên ổn như vậy cũng chỉ có hảo hết thể nghe theo nạp lan đại trưởng lão chi ý lạc kinh thương cuối cùng là nhuộm bộ không có biện pháp cùng tín ngưỡng thần điện so sánh với đế đô lạc gia thật sự kém quá nhiều thần điện thế lực sâu không lường được có thể nói chỉ cần nó nguyện ý hoàn toàn có thể khuynh diệt toàn bộ đế đô lạc gia mà hiện tại lạc kinh thương không biết hắn đối diện nạp lan vệ Ở suy nghĩ nhiều lần quay lại lúc sau, đã quyết định đem toàn bộ đế đô lạc ra nhổ tận gốc. Vì thế, một chương ngập trời đại vong từ đây giải khai. Trần tinh đại lục, mỗ rừng rậm, đại năng gì trong điện. Lạc cửu lê hoàng kim trường thương một trọn, đầu thương ngọn lửa bao vây, đâm thủng một con hướng nàng phát lại đây thanh dịch chi lang thân hình. Nga ô! kia đầu thanh vân chi lang nức nở một tiếng, cả người xanh biết chất lỏng, thế nhưng như là bom, đồng nhiên tặc nước lạc cửu lê ý niệm sâu động trước người đạm kim tường ấm nhanh chóng thêm hậu đem tia chiều nàng vẩy ra mà đến chất lỏng tất cả trước hóa len keng một tiếng kỳ quái tiếng vang vang lên ngay sau đó mà nhìn đến trước mặt màn này lạc cửu lê đồng mắt khẽ run lên kia giống như là điện phủ hai sườn kia giống như trầm thúy bích trì dịch mặt như là bỗng nhiên bị người lấy rượu chém khai rồi sau đó từ bích trì nội Một quả đỏ đậm giống như tinh thạch trạng trái cây, chậm rãi từ bích chỉ nội bốc lên dựng lên. Theo kia cái giống như thủy tinh trái cây từ bích chỉ nội dâng lên, bốn phía thanh dịch chi lang càng thêm cuồng bạo, liền lực đạo, đều nháy mắt tăng lên một cấp bậc không ngừng. Nga ô! Nga ô! Từng tiếng sói chu vang lên, trên đỉnh đá vụn lần lượt rơi xuống, kia từng con bị lạc cửu Lê Hoàng Kim trường thường đánh tan thanh dịch chi lang, lại là nhanh chóng ngưng tụ, một lần nữa hình thành lang hình. Lạc cửu lê mặt mày lãnh lệ, sắc mặt có chút trắng bệnh, này đại huy lực đạm kim chi diễm, từ kích phát đến bây giờ, bất quá là hơn hai tháng thời gian thôi, nàng còn có không quá thích đứng. Tiểu bệ hạ, đem kia cung cấp năng lượng trái cây bắt lấy. Giống thiên thanh âm chuyển đến. Lạc cửu lê giật mình, theo sau nhanh chóng hiểu ý, này hơn 20 đầu thành đêm chi lang sở cần nguồn năng lượng, hoàn toàn là nơi phát ra với kia thủy tinh trạng trái cây. Chỉ cần đoạn này căn nguyên. Thiết thể toàn khô. Sau lưng bốn kim dược chấn động, hoa mỹ hỏa mang lập lòe, Lạc Cửu Lê thân hình như gió, đem tốc độ nhắc tới cực hạn. Ngao. Số thất thanh dịch chi lang bị Lạc Cửu Lê hành động chọc giận, đồng thời nâng chảo, về phía trước vung lên, kia lợi chảo tiêm chỗ, mấy đạo màu xanh lá chi nhận bay ra, này thế tựa bẻ gãy như nát, không thể đỡ chi. Mắt đen dùng mình, Lạc Cửu Lê trong tay hoàng kim trường thương hoành hành đảo qua, kim diễm một phương. lạc cửu lê trước người uổng phí xuất hiện một cái cực đại đạm kim sắc hỏa trận hỏa trận thượng một đóa yêu diễm hoa mỹ dị hoa như ẩn như hiện huyễn mị đến kinh hãi vê anh hơn mười nói thanh chi nhận cùng uổng phí xuất hiện hỏa trận tương chạm vào phát ra thật lớn tiếng vang gió mạnh mang theo trên mặt đất đá vụn chạy như bay cùng tứ mà liền thừa dịp lúc này lạc cửu lê từ bên cạnh một vòng lấy hai phiến kim dực vì thuẫn trường thương vì khí chính là từ số đầu thanh dịch chi lang trùng. Sáng lập ra từng đạo lộ, vai trái thượng lại lần nữa truyền đến đau đớn. Lạc Cửu Lê nhíu mày, cũng không biết có phải hay không ảo giác. ở mới vừa rồi kia nháy mắt, nàng cảm giác giống như có thứ gì chui vào nàng trên vai miệng vết thương nội. bất quá, cái này ý niệm chỉ là hiện lên khởi một khắc, liền bị Lạc Cửu Lê đột nhiên áp xuống. chỉ vì kia cái thủy tinh trạng trái cây liền ở trước mắt, bay nhanh vươn tay, ở mấy đạo màu xanh lá chi nhận đồng thời đánh út lại khi. Lạc cửu lê tay cầm thượng kia cái trái cây. Ma liên ở lạc cửu lê đầu ngón tay gặp phải trái cây kia ngay lập tức, bị khảm ở điện phủ trên đỉnh mấy trăm ánh trăng thạch, cư nhiên là đồng thời rách nát. Vânh! Vânh! Vânh! Một tiếng lại một tiếng, không dứt bên thai, theo trên đỉnh ánh trăng thạch tắt nước, kia hai mươi đầu thành làng tùy theo tăng dã, Thanh sương mù bao phủ, lục khí trăng ngập, lạc cửu lê lại là trong nháy mắt hoàng hốt, lại lần nữa cảm giác. Chính mình vai trái chỗ, kia cổ hình như có thứ gì chui vào đau đớn, lại lần nữa hiện lên. Loại cảm giác này, không phải, ảo giác, gắt gao nắm trong tay thủy tinh trạng trái cây, lạc kiểu lê cúi đầu, ánh mắt dừng hình ảnh ở kia bích chỉ cái đáy. Mới vừa rồi kia thanh thanh tạc nước vang lên sau, này bích trong ao thanh dịch, đó là lấy một loại cực nhanh tốc độ biến mất, mà lục dịch biến mất hẹp trì, rõ ràng liền có thể nhìn đến, phía dưới có một phiến cửa đá. Lạc cửu lê nhấp môi, trắng bệnh môi tuyến mang theo nghiêm túc, đi xuống. Không đi xuống. Với anh. Điện phủ đông nhiên phát ra một tiếng vang lớn, lung lay sắp đổ. Lạc cửu lê ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt ngừng ở cách đó không xa một phiến cửa đá chỗ, ánh mắt hơi lóe, Đi chỗ đó. Chính là nếu là tái ngộ đến kia thủ mộ kiến triều đâu. Nếu là lần này không có kia cự thạch từ thượng rơi xuống, đem thủ mộ kiến triều lộ phá hỏng, kia nàng chẳng phải là chết thẳng cẳng. sơ sơ cằm lạc cửu lê cuối cùng đem ánh mắt di hồi suy nghĩ một lát sau lưng bốn kim rực chấn động nhanh chóng hàng đến hơn 10 mét thâm đáy đao cửa đá bên cạnh mà liền ở lạc cửu lê tiến vào kia phiến cửa đá sau đó không lâu phía trước lấp kín thủ mộ kiến triều lộ kia cự thạch trên mặt nhanh chóng lan tràn khai điều điều vết dạng thực mau kia cái khe giống như là tàn sát bừa bãi trường xả đem chỉnh khối số tấn trọng cự thạch xỏ xuyên qua vê anh Cự thạch tắt nước, mà từ cái khe xuất hiện, lại đến số tấn cự thạch bị phá hủy, trong đó bất quá là một cái ngay lập tức thôi. Một con kim văn bạch rủng đầu tiên bước vào điện phủ, rồi sau đó nam tử thon dài như thanh trúc thân ảnh, liền từ thạch đạo trung đi ra. Nam ngự tuyệt nhìn quanh bốn phía, tầm mắt ở lung lay sắp đổ điện phủ trên đỉnh ánh trăng thạch dừng một chút, cho dù giờ phút này, ánh trăng thạch rất nát, trung quanh quang mang ảm đạo, nhưng nam ngự tuyệt vẫn là bắt giữ tới rồi hẳn muốn. rũ mắt không màng kia tế thạch không ngừng rơi xuống điện phủ đỉnh một lát sau nam ngự tuyệt bỗng nhiên hít một hơi thật sâu kia trương như thơ tựa họa khuôn mặt tuấn tú lại lần nữa bịt kín loại kinh người tà tứ đi rồi thánh tử nơi này sắp sụp, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi có người khuyên nói nam ngự tuyệt mắt trong hiếp lại đáy mắt chỗ sâu trong gù lam lại lần nữa xuất hiện lục soát xem này nhưng còn có mặt khác xuất khẩu kia mấy người khó hiểu nhưng lại không dám vi phạm nam ngự tuyệt mệnh lệnh vị này lấy 25 tuổi chi linh từ ngàn danh chờ tuyển giả chung trổ hết tài năng lại lực gáp vài tên nửa thực quyền trưởng lão trở thành tín ngưỡng thần điện phó lãnh đạo thánh tử bọn họ trong lòng là kính sợ nhiều quá thưởng thức Đưa một người thực lực trở nên không thể siêu việt kia trong lòng cái loại này vật lộn cùng chi nhất tái ý niệm liền sẽ bị áp xuống mà càng quan trọng là Rõ ràng thánh tử đại nhân cả người khí chất giống như Xuân Phong phất liễu, nhưng có chút thời điểm, lại vô cớ làm cho bọn họ trái tim phát lạnh. Cái loại cảm giác này, tựa như chính mình cổ phía trên, bị giá đem cực lợi nhận. Mấy người tìm một vòng, cuối cùng phát hiện bích chỉ đáy rao cửa đá. Thánh tử, nơi này có phiến cửa đá. Tên kia thánh sư nói. Nam ngự tuyệt bên môi gợi lên một mặt ý cười, nghiêng mắt nhìn nhìn bên cạnh kia phiến cửa đá. Hiện giờ này điện phủ trung, có ba điều ngoại thông lộ. Mà thứ nhất, đó là lạc cửu lê cùng nam ngự tuyệt đắng người, tới khi sở đi cái kia, cũng chính là ban đầu bị cự thạch phá hỏng cái kia. Thứ hai, chính là nam ngự tuyệt bên cạnh kia nói thời điểm, cũng chính là cùng phía trước, lạc cửu lê tưởng tuyển, nhưng cuối cùng suy xét đến khả năng hội ngộ thượng thủ mộ kiến triều, cho nên từ bỏ cửa đá. Thứ ba, đó là kia phiến bích chỉ chi đế cửa đá. Ánh mắt ở bên người cửa đá cùng bích Chỉ phương hướng lưu chuyển, nam ngự tuyệt đáy mắt lam mang bạo trướng, nhị tuyển một, rốt cuộc là nào điều. Điện phủ lung lay sắp đổ, không ngừng có đá vụn từ thượng rớt xuống. Thánh tử, này điện phủ mau sụp, nhẹ tốc tốc rời đi. Nam ngự tuyệt bên cạnh thần sử có chút cấp. Trầm ngâm một lát, nam ngự tuyệt cất bước tiến lên. Mà hắn sở chiều phương hướng, đúng là kêu bích Chỉ nơi cửa đá nơi. Cũng chính là lạc cửu lê phía trước tiến kia phiến cửa đá. Vô vị phiền thoái, ai đều không nghĩ trọng Liên tưởng đến phía trước thủ mộ kiến triều, như vậy. Mà giờ phút này lạc cửu lê, căn bản không biết, nàng phía sau, một siêu cấp đại phiền thoái, đang dần dần ngắn lại cùng nàng khoảng cách. Bích trì chi, chi đế cửa đá, này nội hợp với điều ưu ám thềm đá, thềm đá một đường kéo dài, hoàn toàn đi vào hát ảnh. Mấy đoàn tiểu xảo kim diễm ở bên người vui sướng nhảy lên. lạc cửu lê lăng môi mân khẩn lại là đi qua một đoạn mới dừng lại bước chân giống thiên ngươi nói ta có thể hay không chọn sai lộ này đều đi rồi hảo chút thời gian cái gì cũng không có kỳ thật ta cũng không biết giống thiên có chút buồn rầu lạc cửu lê nhìn quanh bốn phía này thạch đạo không khoan không hẹp độ cao bất quá là một m tám hai sườn trên vách đá ẩn ẩn có thể thấy được kỳ quái hoa văn kia hoa văn lạc cửu lê không quen biết nhưng lại chỉ cảm thấy quyết định thâm ảo, rồi tay sờ sờ bên cạnh vách đá, lạc cửu lê nhún mày, này tài chất, giống như còn không phải giống nhau cục đá. tiểu bệ hạ, ngài muốn hay không hiện tại liền trở về? giống thiên thuận lạc cửu lê nói, hỏi, mỹ mắt phải bỗng nhiên nhảy nhảy, lạc cửu lê bỗng nhiên có loại kỳ quái cảm giác, đường cũ phản hồi cái này lựa chọn, nàng như thế nào cũng không thể tuyển, không được, đi xuống đi, đã có môn. Tổng nên có đường, nếu là không có, cùng lắm thì tạc một cái ra tới. Lạc cửu lê câu môi cười, tươi cười chung mang theo quyến cùng. Lộc cục. Dọc theo thềm đá mà xuống, trên đường là lúc, lạc cửu lê gặp cái ba phần xóa đầu đường, kia ba cái đầu đường bộ dáng vô nhị, thậm chí liền trên vách đá phù van, đều là giống nhau. Lạc cửu lê sờ sờ cảm, tam tuyển một. Đi cái nào? Lộc cục. Đồng mắt dùng mình, lạc cửu lê sắc mặt. ở một cái chớp mắt lênh tới rồi cực hạn nàng dừng lại tiếng bước chân còn ở nhanh chóng quay đầu lại nhìn phía sau thêm đá lạc cửu lê ý niệm vừa động đem quay chung quanh ở bên người kim hỏa tát mà ở đạm kim chi hỏa mai một kia nháy mắt hắc ám như nước vào tới ai hiện tại tới rốt cuộc là ai tam đại gia tổ người hoặc là gió mạnh rong binh đoàn vẫn là những cái đó tán du khách sĩ bất quá mặc kệ như thế nào Hiện tại là cửu lê, đều không nghĩ gặp gỡ. Hiện tại thực lực của nàng, bất quá là linh đồ ba cấp, liền tính là đặt ở kia chúng tán du khách sĩ trung, thực lực cũng chỉ bất quá là trung đẳng. Vạn nhất người nọ cho rằng, nàng ở đại năng di trong điện được cái gì bảo bối, muốn tới cái giết người diệt khẩu đoạn bảo gì đó, kia nàng chẳng phải là lại chọc một thân phiền thoái. Giống thiên, tiểu bệ hạ, ngài có phải hay không quên mất, kỳ thật ngài vừa mới thật đúng là bắt được dạng thứ tốt. Hắn nhận được, kia cái thủy tinh trạng trái cây là dị chủng tiên nguyệt chi quả. Lạc Cửu Lê tùy tiện tuyển nhất phía bên phải cái kia thành đạo, vừa đi vừa hỏi, "Thứ tốt, ngươi là nói kia trái cây. Đúng vậy, đó là dị chủng tiên nguyệt chi quả." Giống thiên đạo, trong giọng nói mang theo hưng phấn. "Thứ tốt, tuyệt bức đồ tốt." Trường Mi run lên, Lạc Cửu Lê dừng lại bước chân, có chút kinh ngạc, "Tiên nguyệt chi quả? Tiên nguyệt chi quả là gì? Cái này nàng biết?" Lúc trước mới từ vân hành đảo nội ra tới khi, lạc kình thương liền triệu tập quá mọi người, khi đó nói muốn cử hành gia tộc tuyển chọn tái. Mà thu hoạch người thắng khen thưởng nay trong đó giống nhau, đó là tiên nguyệt chi quả. Tiên nguyệt chi quả, đối linh sư dưới tuyệt đối đại đồ bổ. Tiên nguyệt chi quả thông thường đều là hai quả hai quả dùng, mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Mà hai quả tiên nguyệt chi quả một khi ăn vào, liền tính tư chất lại kém. Từ linh đồ thăng cấp đến linh sử, căn bản là không là vấn đề. Chỉ là, nhanh chóng thăng cấp đại giới, không tính nhẹ, này tiên nguyệt chi quả bản thân, liền mang theo chút đặc tính, tuy rằng có thể nhanh chóng thăng cấp, nhưng lại có thể đem người tiềm lực mà sắt hơn phân nửa. Nói cách khác, thăng cấp tới rồi linh sử lúc sau, sau này muốn lại thăng cấp, đều phải hoa so người khác bề trên mấy lần, thậm chí là hơn 10 lần thời gian. Đương nhiên, Có chút người cũng chỉ cầu huyễn cấp lên tới linh sử, liền thỏa mãn, vậy không có gì hảo thuyết, theo đuổi bất đồng thôi. Tiểu bệ hạ, này gì trùng tiên nguyệt chi quả, cùng bình thường bất đồng, càng vì tốt đẹp, không tồn tại bất luận cái gì tác dụng phụ. Giống thiên hưng phấn, lạc cửu lê bước chân một đốn, không tồn tại bất luận cái gì tác dụng phụ. Này hóa ra hảo A, lộc cục. Phía sau, tiếng bước chân càng thêm rõ ràng, lạc cửu lê vội vàng thu hồi suy nghĩ. Đem chính mình nện bước phóng nhẹ, dưới chân tiểu hắc củng đạp lên thềm đá thượng, lại là không có phát ra một chút ít tiếng vang. Đồng nhiên, lạc cửu lê thân mình banh banh. Phía sau, kia nói nguy hiểm, như có như không hơi thở, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thổi qua, cư nhiên làm nàng có loại xưa nay chưa từng có nguy cơ dám. Người tới, rốt cuộc là ai? Tiểu bệ hạ, đi mau. Giống thiên nhắc nhở nói, lạc cửu lê lạnh khuôn mặt nhỏ. bước chân nhanh chóng nhanh hơn nhưng cho dù là nhanh hơn như cũ không có phát ra chút nào thanh âm thêm đá còn ở kéo dài hắc ám còn ở bao trùm không khí tựa dần dần trở nên loãng bên này nam ngự tuyệt mang theo người đã đến đến lạc cửu lê mới vừa rồi tạm dừng cái kia ba phần ngã rẽ nhìn phía trước ba điều thêm đá nam ngự tuyệt mắt trong hơi lóe theo gió người đi theo ta mặt khác chia làm hai nhóm Phân biệt hướng tả hữu đi. Nam ngự tuyệt nói, nhớ kỹ, nếu là trên đường gặp được người nào, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đem người nọ đặc thù nhớ kỹ, mặt sau bẩm báo với ta. Cần tuân thánh tử lệ. Cần tuân thánh tử lệ. Nam ngự tuyệt gật gật đầu, cuối cùng mang theo theo gió, bước vào trung gian cái kia thềm đá. Mà chờ hai người thâm nhập một đoạn lúc sau, theo gió mới nói, chủ tử, rốt cuộc là cái gì, đáng giá ngại như thế lao sư động chúng. Chúng ta lần này tới Trần Tinh Đại Lục, thời gian cũng đủ lâu rồi, nếu là lại đãi đi xuống, thành chủ khả năng sẽ có điều bất mãn. Nam ngự tuyệt cười khẽ, này bảo bối, liền tính ở mặt trên, phòng trừng trừ bỏ vĩnh sinh mặt vị nơi nào đó ở ngoài, địa phương khác, khó có thể tìm tích, nhưng thật ra không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này xuất hiện, đến nỗi lao nhân kia bất mãn khiến cho hắn bất mãn, dù sao bản công tử lại không phải hắn kia bảo bối người thừa kế. Mà nói xong lời cuối cùng, nam ngự tuyệt ánh mắt, đã lặng yên chuyển lãnh, đáy mắt thậm chí có một tia sát ý chảy xuôi. Theo gió kinh ngạc, trừ bỏ vĩnh sinh vị diện nơi nào đó. Vĩnh sinh mặt vị đã có. Kia, rốt cuộc là cái gì? Ly tín ngưỡng thần điện thần vệ nam ngự tuyệt cùng theo gió, tốc độ nháy mắt nhanh hơn. Mà nếu là tinh tế quan sát hai người dưới chân, liền sẽ phát hiện, hai người dưới chân không gian, theo hai người mỗi đạp một bước. kia không gian đó là cực hạn co rút lại. Lại là xúc địa thành thốn. Cực nhanh tốc độ, bất quá là một lát, này nói thạch đạo, liền bị hai người đi tới đầu. mà nhìn cuối chỗ, kia phiến đứng thẳng dày nặng vết đá, nam ngự tuyệt mặt mày khẽ nhúc ních, trở nên quặng cu é đôi mắt phản chiếu hắn trên trán thanh ngọc, có loại mạc danh tà mị. Ha ha, này có điểm ý tứ. Nam ngự tuyệt cười, xoay người, trở về, không phải con đường này. Theo gió muốn nói lại thôi, mà nam ngự tuyệt thấy vậy, nói, muốn hỏi cái gì, liền nói. Chủ tử, ta còn là không thể tưởng được, này vĩnh sinh mặt vị đã có, rốt cuộc là cái gì? Theo gió hỏi, nam ngự tuyệt dưới chân tốc độ bất biến, ánh mắt ôn hòa, chuyển kỳ ma thu hoàng tộc.